Chương 561, Lục Mao Thần Trang hai theo như những gì được ghi trong thư, hắn chỉ cần dẫn theo năm nông phu đi một vòng, chẳng cần phải làm gì cả, sau đó quay về mua đại một ít gạo là có thể nộp nhiệm vụ. Thôi vậy. Mình còn chưa quen thuộc nơi này, không cần thiết phải lợi dụng sơ hở này. Được, vậy nông phu đâu? Cửu các cất thư nhiệm vụ vào túi trữ vật. Ngươi đợi ta ở đây một lát. Nói xong, Lưu Tham Quân rời khỏi chỗ ngồi. Chạy biến đi như một cơn gió, cửu cát kiên nhẫn đợi, ít nhất cũng phải nửa canh giờ. Cuối cùng Lưu Tham Quân cũng quay lại. Lão ta dẫn theo năm nông phu lực lưỡng. Một người nông phu dẫn đầu đi đến trước mặt cửu cát, quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, báo cáo đại nhân, tiểu nhân tên Vương Cường, nguyện đi theo đại nhân đến cống lạng nê thu hoạch lúa mạch. Đúng vậy. Lúa mạch ở đó đều là do chúng ta vất vả trồng trọt, không có lý nào lại bỏ không. Những người khác phụ họa. Nếu không thu hoạch thì sẽ bị lãng phí trên ruộng mất, như vậy thì tiếc lắm. Bốn nông phu còn lại lần lượt lên tiếng, ai nấy đều tỏ vẻ hào hứng. Mọi người mau đi thay quần áo đi, thay xong là chúng ta xuất phát ngay. Lưu tham quân nói. Bẩm tham quân đại nhân, từ đây đến cống lạng nê phải mất một ngày đường, có thể nào, vương cường ngập ngừng. Không thành vấn đề. Ta có mang theo một ít lương khô. Mọi người ăn lót dạ rồi lên đường. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Năm nông phu trẻ tuổi đồng thanh cảm tạ, cửu các nhìn thấy năm người bọn họ vừa ăn bánh bột ngô vừa uống nước, ăn nấu nghiến như hổ đói. Ăn xong, năm nông phu trẻ tuổi bắt đầu đi thay trang bị. Chốc lát sau, năm con rùa màu xanh đã đứng trước mặt cửu các. Mỗi người đều đội mũ rộng vành bằng vải thưa, vải thưa được luồn vào trong móc khóa ở cổ áo, toàn thân được bọc kín mít không để lộ một chút kẽ hở nào. Đây là cách để chống lại côn trùng nhỏ bé có ở khắp mọi nơi trong mông trạch, loại côn trùng nhỏ bé trong suốt này trôi nổi trong không khí, một khi đã chui vào cơ thể sẽ sinh sôi nảy nở bên trong, chắc chắn sẽ mất mạng. Ngoài ra, trên lưng năm nông phu này đều là cỏ xanh. Vì sao các ngươi lại mặc đồ màu xanh lá cây như vậy? Cửu cát chỉ vào lưng một nông phu hỏi. Bẩm đại nhân, đây là lấy cảm hứng từ loài thỏ thanh thái. Đại nhân xem, Vương Cường vừa nói vừa nằm sắp xuống đất, biến thành một đống cỏ xanh. Ô! Quả là diệu kỳ. Cửu cát vỗ tay khen ngợi, đại nhân. Ngài không cần mặc bộ đồ cỏ này sao? Xanh quá, ta không quen. Cửu cát đáp, trên người đang mặc giáp binh. Đại nhân như vậy thì nguy hiểm quá. Nếu ngài có mệnh hệ gì, chỉ dựa vào năm người chúng ta e là không thể quay về được. Yên tâm. Thần thông của ta hơn xa bộ đồ lông xanh của các ngươi. Cửu các đáp. Vậy thì tốt rồi. Sáu người đi đến cửa ải. Lúc ra khỏi ải không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, cứ thế đi thẳng. Các ngươi đều biết đường chứ. Bẩm đại nhân, chúng ta đều biết, một nông phu đáp. Chúng ta bị đuổi từ lạng nê đến đây. Vì sao lại bị đuổi đến đây? Tiểu nhân nghe nói ở lạng nê có cổ tiên xuất hiện. Mấy vị cổ tiên đại nhân đều bỏ mạng ở đó. Nếu cứ ở lại đó, e là sẽ bị cổ tiên bắt đi luyện cổ mất. Bọn tiểu nhân bất đắc dĩ mới phải rút lui về ải hồ lô. Tại sao các ngươi nhất định phải quay lại thu hoạch lúa mạch ở đó? Bọn tiểu nhân vốn là nông dân ở thôn Lạng Nê. Lúa mạch ở đó đều là do chúng ta vất vả gieo trồng. Là ruộng nhà mình trồng, không nỡ bỏ, hơn nữa ở ải hồ lô này chúng ta cũng không có việc gì làm lại còn bị đói không còn cách nào khác nhất định phải quay lại thu hoạch lúa mạch năm nông phu ngươi một lời ta một câu vậy đi đến làng nê mất bao lâu cửu cát hỏi bẩm đại nhân không xa đâu đi nửa ngày là đến đến nơi chúng ta sẽ về hầm của nhà tiểu nhân tiểu nhân sẽ nấu cơm cho đại nhân ăn năm nông phu tuy ăn mặc khá nặng nề nhưng tốc độ lại không hề chậm bọn họ rất quen thuộc địa hình Dẫn cửu cát len lỏi qua những con đường trong đầm lầy. Cửu cát thông thả đi theo phía sau, không hề gấp gáp, cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Thôn lạng nê. Trên một cây đại thụ, Hai người đang đứng. Một người mặc trang phục bằng lông vũ, trên mặt vẽ sơn màu, người còn lại mặc nho phục, ăn vận như một văn sĩ ở cửu châu. Hai người im lặng quan sát sáu người cách đó vài trăm mét đang đi trên bờ ruộng. Một tên tiểu tốt. Nam tên nông phu, người đàn ông vận trang phục bằng lông vũ hạ giọng nói. Chỉ là lũ tiểu tốt, ngươi giết bọn chúng làm gì? Văn sĩ trung niên khinh miệt nói. Hừ! Mang tử cửu châu dám giết người của tộc ta, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được? Người đàn ông kia hừ lạnh, phun ra một ngụm khí trắng. Chương 562, lục mau thần trang ba bên trong làng khói trắng là vô số côn trùng nhỏ bé, trong suốt. Tên nhóc con này đúng là không biết trời cao đất dày là gì, văn sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng, sau đó hóa thành một luồng sáng biến mất. Sau khi văn sĩ rời đi, trên mặt người đàn ông mong trạch lộ rõ nụ cười tàn nhẫn. Thôn lạng nê. Cửu các nhìn thấy ít nhất năm mẫu ruộng lúa mạch, trong ruộng còn có rất nhiều thỏ thanh thái. Chính rồi. Ít nhất cũng phải được mười thạch gạo. Đại nhân, mau phát nông cụ cho chúng tôi đi. Vương Cường kích động nói. Cửu Cát đưa tay lên, vỗ vào mai rùa, lấy ra năm con dao hái lúa. Mặc thành thế này thì làm sao mà gặt lúa được? Cửu Cát chỉ vào bộ đồ rùa lông xanh nặng nề mà đám người Vương Cường đang mặc, hỏi: Bẩm đại nhân, không sao đâu, chúng tôi quen rồi. Nhỡ đâu mà bị côn trùng chui vào người, mất mạng thì được không bù mất? Vương Cường giải thích: ở đây làm gì có côn trùng? Cửu Cát khinh thường nói đi hơn mười dặm đường núi mà chẳng phát hiện ra điều gì bất thường ban đầu cửu các còn cẩn thận nhưng đi vài canh giờ liền nhận ra nơi này chẳng hề nguy hiểm đại nhân vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn có côn trùng một nông phu đột nhiên hô lên trên chiếc mũ vành rộng bằng vải thưa của hắn quả thực có dính một con côn trùng rất nhỏ cửu các đưa tay lên con côn trùng rơi vào lòng bàn tay chỉ cần dùng ngón tay miết nhẹ con côn trùng nhỏ bé kia liền hóa thành một vũng thịt nhão nằm xuống cửu cát ra lệnh năm nông phu ngơ ngác nhìn cửu cát không biết phải làm sao kẻ địch đến rồi còn không mau nằm xuống cửu cát quát lớn năm nông phu giật bắn mình vội vàng nằm rạp xuống đất biến thành năm đống cỏ xanh cả năm người đều giống hệt loài thỏ thanh thái chỏng mông lên cao vùi đầu xuống đất không nhìn không nghe Hy vọng kẻ địch sẽ không nhìn thấy mình. Đây chính là cách sinh tồn của kẻ yếu. Sau khi đám nông phu đã nằm xuống, cửu cát chậm rãi xoay người lại. Một người đàn ông mặc trang phục bằng lông vũ, trên mặt vẽ sơn màu, chân đạp hư không bay đến. Ít nhất cũng nhị phẩm. Cửu cát nghiêng đầu đánh giá đối phương, không có ý định ra tay, thế nhưng người đàn ông mông trạch kia lại không chút khách khí, lao đến trước mặt cửu cát, há miệng phun ra một luồng khí độc vô số côn trùng nhỏ bé trong suốt phun ra nhắm thẳng vào mặt cửu cát một làn khói đen hiện lên cửu cát biến mất ngay tại chỗ tốc độ kinh người của hắn khiến người đàn ông mông trạch kia vô cùng kinh ngạc hắn ta xoay một vòng tại chỗ lúc này mới phát hiện ra người cửu châu kia đã biến mất không thấy tăm hơi một vòng hai vòng ba vòng sau khi xoay ba vòng người đàn ông mông trạch kia mới ý thức được có lẽ mình đã chọc nhầm người không nên chọc nhưng đã muộn. Một con sói đột ngột xuất hiện bên cạnh. Hắn ta còn chưa kịp lên tiếng, con sói đã há miệng phun ra một quả cầu lửa. Quả cầu lửa nhắm thẳng vào mặt hắn ta. Người đàn ông mông trạch kêu lên một tiếng thảm thiết. Sói trắng hóa thành một tia chớp lao đến, móng vuốt sắc bén cắm phập vào ngực hắn ta. Hỏa độc cổ đã phá vỡ lớp huyền cương, cửu các hóa thành sói trắng đưa tay móc lấy trái tim của hắn ta. Người đàn ông mông trạch ngã xuống, tắt thở. Tên phế vật. Trong thì hung hãn, vậy mà sau khi bị phá vỡ Huyền Cương, sức chiến đấu lại chẳng bằng một con lang yêu. Sói trắng vung tay lên, dưới luồng ánh sáng trắng, hai con cổ trùng thoát ra. Tâm nhãn cổ màu lam chui vào mắt người đàn ông mông trạch, gầm nhắm não bộ. Còn con nhện màu vàng thì bò về phía. Một xác hai mạng, không lãng phí chút nào. Trong không khí xung quanh vẫn còn sót lại rất nhiều côn trùng nhỏ. Cửu các giải trừ biến thân, để lộ nửa thân trên trần trụi. Bài vân chưởng. Chân khí trong nê hoàng cung gần như cạn kiệt trong nháy mắt. Một trận cuồng phong nổi lên. Tất cả côn trùng nhỏ bé đều bị thổi bay. Cửu các vương Tây thu hồi hai con cổ trùng, sau đó lên tiếng gọi năm nông phu đang nằm rạp dưới đất, đứng dậy thu hoạch lúa mạch đi, nguy hiểm đã được loại trừ. Dứt lời cửu cát biến mất ngay tại chỗ bên trong chiếc mai rùa cửu cát khoanh chân ngồi xuống bạch ngân chân nguyên trong khiếu huyệt bắt đầu tiêu hao với tốc độ chóng mặt bên ngoài nghe thấy tiếng cửu cát đám người vương cường ngẩng đầu lên nhưng vừa mới ngẩng đầu thì lớp ngụy trang cỏ xanh đã không còn giống nữa đại nhân đại nhân ngài đâu rồi năm nông phu đứng dậy lớn tiếng gọi nhưng chẳng thấy bóng dáng cửu cát đâu ở đây có một người mông trạch chết rồi mặc kệ hắn ta chúng ta mau đi thu hoạch lúa mạch thôi vương cường nói sau đó cầm dao hái bước vào ruộng lúa trong ruộng mấy chú thỏ con đang gặm cỏ dại nhìn thấy người liền sợ hãi chổng mông lên biến thành những cây rau xanh nhỏ bé chương năm trăm sáu mươi ba điền viên mục ca một loài thỏ thanh thái này có độc rất mạnh không thể ăn được đám người vương cường chỉ đành làm như không thấy tiếp tục vung dao thu hoạch lúa nửa nén nhang sau năm nông phu mỗi người ôm một bó lúa đi về phía căn nhà đá ở đó nấu cơm ăn bọn họ không xác gạo vẫn giữ nguyên lớp vỏ trấu bên ngoài để nấu lửa trong bếp đã được nhóm lên mấy nông phu cầm bó đuốc hơ qua hơ lại trên người đây là cách để loại bỏ côn trùng có thể bám trên người côn trùng nhỏ bé mắt thường không nhìn thấy họ không chỉ hơ trên người mà còn hơ khắp căn phòng toàn bộ nhà bếp đều được hung một lượt rất cẩn thận kết quả hung được rất nhiều nhện con nơi này là mông trạch vùng đất độc trùng sinh sôi nảy nở khói lửa nhân gian chính là lời khí hữu hiệu nhất để đối kháng với lũ độc trùng này một gã văn sĩ trung niên đứng bên cửa sổ nhìn năm tên nông phu đang nấu năm tên nông phu này đúng là phàm nhân nhưng làm sao có thể giết được nô bọc của thứ tích vương vậy mà ta lại không tìm thấy hung thủ Điều đó có nghĩa là năng lực che giấu hành tung của hung thủ còn hơn cả ta. Thực lực tuyệt đối không tầm thường, mau chóng bẩm báo việc này cho thứ tích vương, để yêu vương kia tự mình xử lý, ta không cần phải nhúng tay vào. Văn sĩ trung niên hóa thành một đạo động quang rời đi, trong chớp mắt đã biến mất không còn tâm hơi. Bên trong mai rùa, cửu cát đã hoàn thành việc sưu hồn tên mang nhân kia. Gã mang nhân này không có tên, hắn là nô bọc của một con yêu vương xưng là thứ tích. Thứ tích vương đến từ sâu trong mông trạch, phạm vi lãnh địa của nó là hai ba mươi dặm xung quanh thôn lạng nê, tên thứ tích vương kia chắc hẳn vô cùng lợi hại, bởi vì nó dám tiếp cận hồ lô quan, khiến quân đoàn nhân tộc không dám manh động. Phạm là đại yêu đều không bao giờ liên kết tác chiến, chúng đều chiếm cứ lãnh địa riêng, đây cũng nguyên nhân khiến cho yêu tộc dù thực lực có mạnh đến đâu cũng bị nhân tộc đánh bại từng phần. Thế nhưng tên thứ tích vương này không phải là một mình tác chiến, nó còn có trợ thủ. Là cổ tiên Trần Thụ Sơn. Trần Thụ Sơn là kẻ đào ngũ từ quân viễn Chinh Mông Trạch, từ nhỏ đã tu hành ở võ viện. Chế độ võ viện của Vương Triều Đại Càng vô cùng khắc nghiệt. Ba ngày một tiểu so, năm ngày một đại so. Kẻ nào có thể sống sót từ trong đó đều có thực lực vượt xa những kẻ đồng cấp. Tên Trần Thụ Sơn kia hiển nhiên cũng một tên võ sư xuất thân bình dân, nếu không cũng sẽ không lưu lạc đến Mông Trạch. Sau khi đến Mông Trạch, Trần Thụ Sơn có được tài nguyên tu luyện có hạn. Vì vậy đã đầu phục cổ tiên, được ban cho bản mạng tiên cổ là độc khí cổ. Chết tiệt, độc khí cổ. Cửu các biến sắc, hắn nhớ ra độc khí cổ cần phải ăn cái gì? Nói đến cổ trùng, hình như thứ chúng ăn càng ghê tởm thì uy lực càng lớn. Đúng lúc này. Một bóng đen khổng lồ bao phủ lấy mai rùa. Cửu các nhìn xuyên qua mai rùa, thấy một gã trung niên và một con thằng lằn đỏ rực toàn thân là gai nhọn. Con thằn lằn có màu sắc vô cùng diễm lệ, pha trộn giữa đỏ và vàng, toàn thân gai góc, khói độc tỏa ra nghi ngút. Trong ruộng lúa mạch, tất cả thỏ thanh thái đều đồng loạt chổng mông lên trời, vùi đầu xuống đất. Thôn làng nê. Trên con đường làng đầy rẫy ruộng lúa mạch, con thằn lằn cúi thấp đầu, toàn thân uốn éo trong làng khói độc, thè lưỡi liếm láp gã mang nhân nằm sõng soài trên đất, sau đó há miệng nuốt chửng hắn. Mang nhân đầm lầy khi còn sống xem nó là chủ, chết đi cũng nên trở thành thức ăn cho nó, đây chính là kết cục của mang nhân đầm lầy, cũng ân điển lớn nhất mà thần đầm lầy ban cho chúng. Phục Thứ tích vương vừa ăn xong đã lập tức thải ra một bãi lớn. Một bãi phân nóng hổi, nhấp nháp. Mai rùa cách bãi phân kia không xa. Mùi trong mai rùa có thể thoát ra ngoài. Không biết mùi bên ngoài có thể lọt vào hay không? vẻ mặt cửu các trở nên nghiêm trọng đây không chỉ là vấn đề mùi vị mà bãi phân này chắc chắn có độc trong mai rùa còn có hai nữ nhân phàm tục hai nàng phương hoa có thể bị hung chết hay không bên ngoài ngoại trừ năm tên phàm nhân kia bản vương không phát hiện ra tung tích của bất kỳ võ tiên nào nếu ngươi sợ chết thì trốn đi ban ngày bản vương phải ngủ thứ tích vương nói xong liền hóa thành một đạo động quang rời đi ban ngày Thứ Tích Vương sẽ vùi mình trong đầm lầy khi có kẻ địch đến gần mới bất ngờ tấn công. Chỉ khi màn đêm buông xuống, Thứ Tích Vương mới ra ngoài kiếm ăn, Thứ Tích Vương là một loài thằng lặng săn mồi về đêm. Không biết bao nhiêu võ tiên đã bỏ mạng một cách khó hiểu bởi vì không nắm rõ tập tính của loài thằng lặng này. Chương 564, Điền viên mục k 2 sau khi Thứ Tích Vương rời đi, Trần Thụ Sơn như một tên trộm, nhìn nó xung quanh. Cuối cùng. Trần Thụ Sơn xác định xung quanh không có ai, hắn ta lập tức lao về phía bãi phân mà thứ tích vương vừa thải ra. Ha ha ha. Tiểu Thúy, mau đến xem, tên kia đang ăn cứt kìa. Cửu các cười lớn, gọi ba nàng đến xem, Lý Tiểu Thúy và hai nàng Phương Hoa đều cười ngặt nghẽo. Trần Thụ Sơn ăn một miếng phân nóng hổi, vậy mà vẫn chưa đã thèm, liên tục múc mát ngón tay. Ăn xong lau sạch sẽ, Trần Thụ Sơn lại liếc mắt nhìn xung quanh. Xác định không có ai nhìn thấy hắn ăn cức, lúc này mới hóa thành một đạo động quan rời đi. Ngôi làng này có phần nguy hiểm. Một đại yêu, một cổ tiên. Tất cả đều ẩn mình. Hiện tại trời đã tối, ta không nên ra ngoài, ban đêm là thời gian hoạt động của tên thứ tích vương kia, vì vậy, hiện tại tốt nhất là nên ở trong mai rùa. Hoàng hôn buông xuống. Ánh tà dương chiếu rọi vào trong mai rùa. Cửu cát nằm trên một phiến đá. Hai nàng phương hoa lại làm công việc quen thuộc. Xoa bóp, bấm huyệt, giác hơi. Cửu Cát nhắm mắt lại, toàn thân thư giãn ở bên cạnh khác. Lý Tiểu Thúy đã làm sạch lông một con thỏ thanh thái, bỏ vào nồi. Bắt đầu hầm. Ban đầu, Cửu Cát định nuôi hai con thỏ thanh thái làm thú cưng, nhưng thứ này thực sự quá nhiều, lấy mãi không hết. Quan trọng nhất là nghe nói thịt chúng rất ngon. Sau khi giác hơi xong. Bốn người cùng nhau ăn một bữa lẩu thỏ. Hai cái đầu thỏ, cùng với thịt thỏ tươi ngon. Ăn xong lại uống canh thịt thỏ nóng hổi. Ăn uống no nê, bọn họ lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, Năm tên nông phu mặc bộ trang phục lông xanh của mình, leo lên khỏi hầm. Mặc dù vị võ sư đại nhân dẫn bọn họ đến đã không thấy đâu, nhưng nhiệm vụ cắt lúa mạch vẫn phải hoàn thành. Mở cửa phòng, Năm tên nông phu cầm liềm đi vào ruộng lúa loạt xoạt loạt xoạt tiếng liềm cắt lúa mạch vang lên đều đều một con sói xám khổng lồ ngậm một cái mai rùa chạy như bay trong ruộng lúa mạch thỏ thanh thái vừa nhìn thấy sói lập tức co rúng lại chõng mông lên trời biến thành những bụi rau xanh con sói xám kia tiến đến gần một con thỏ thanh thái dùng mai rùa trong miệng chạm nhẹ vào nó con thỏ thanh thái lập tức biến mất như thể đã bị con sói nuốt chửng Con sói xám vui vẻ chạy nhảy trong ruộng lúa mạch, lần lượt từng con thỏ thanh thái được đưa vào trong mai rùa. Rất nhanh, trong mảnh đất hoang của mai rùa đã có hơn 10 con thỏ thanh thái đang gặm cỏ dại. Tốc độ di chuyển của con sói xám rất nhanh, nó đi ngang qua bên cạnh những tên nông phu, vậy mà năm tên kia không hề hay biết. Con sói xám này chính là cửu cát biến thành bằng lan thú cổ, ở vùng đất yêu thú hoành hành, biến thành yêu thú sẽ an toàn hơn. Cách đó không xa. Trên một cây đại thụ, Trần Thụ Sơn cũng phát hiện ra con sói xám này. Không biết từ đâu chui ra một con sói xám? Ở mông trạch rất hiếm khi thấy loại sói xám này. Điều quan trọng nhất là, tại sao con sói xám này không ăn thịt người? Trần Thụ Sơn nhìn thấy con sói xám, thật ra con sói xám cũng đã nhìn thấy Trần Thụ Sơn. Phục. Cửu cát ngồi sổng xuống đất, thải ra một bãi, sau đó vẫy đuôi bỏ đi. Trần Thụ Sơn lập tức không thể ngồi yên được nữa. Hắn hóa thành một đạo động quan, đến vị trí cửu các vườn ngồi xổm. Cũng như lần trước, Trần Thụ Sơn nhìn nó xung quanh. Xác định không có ai chú ý đến mình. Hắn tà hai mắt sáng rực, ngồi xổm xuống. Ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong. Trần Thụ Sơn ngẩng đầu lên, con sói xám kia đã biến mất. Mùi vị này. Trần Thụ Sơn nhíu mày. Con sói này thật ngon, không giống với những con sói khác. Trần Thụ Sơn đã nếm thử vô số loại phân trên đời. Nhưng phân nóng hổi của con người thì hắn ta chưa từng thử qua. Năm đó, khi Trần Thụ Sơn vừa mới có được độc khí cổ, vẫn còn ở trong doanh trại của nhân tộc, hàng ngày, hắn ta đều cẩn thận che giấu sở thích của mình, chỉ dám nhân lúc đêm khuya thanh vắng, lẻn vào nhà xí để tìm kiếm. Sau khi tấn thăng cổ tiên, phản bội nhân tộc, Trần Thụ Sơn mới bắt đầu ăn phân tươi của yêu thú. Hơn nữa, sau khi có được độc khí cổ, Trần Thụ Sơn chỉ có thể ăn vào chứ không thể thải ra, hắn ta đã sớm không còn khả năng tự sản tự tiêu. Nói thật, phân nóng ăn ngon hơn phân lạnh rất nhiều. Bên trong mai rùa, cửu các dẫn theo ba nàng, từ đầu đến cuối theo dõi cảnh tượng Trần Thụ Sơn tán thưởng món ngon. Nhìn hắn ta ăn ngon lành như vậy, ta bỗng có cảm giác thật thư thái, các nàng thấy sao? Cửu Cát hỏi, nhìn có vẻ rất ngon. Lý Tiểu Thúy mặt mày méo sệt, nói, vậy hay là không muốn? Lý Tiểu Thúy và hai nàng Phương Hoa vội vàng lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Chương năm trăm sáu mươi lăm, Điền Viên Mục Ca ba vài ngày sau, bên trong mai rùa, trứng gà đã nở, một đàn gà con kêu chip chip, chạy loanh quanh trong sân. Thỏ Thanh Thái ăn cỏ trong mảnh đất hoang, gà con mổ thóc trong sân. Hơn hai mươi con gà con như những quả cầu lông nhỏ, chạy lăng xăng quanh chân lý tiểu thúy. Còn cửu cát vẫn nằm trên phiến đá, toàn thân được bôi dầu thơm, giác hơi. Tiểu thúy. Hôm nay ăn gì? Ăn cá nướng tỏi. Được. Cửu cát trở mình, tiếp tục hưởng thụ liệu pháp giác hơi, bên trong khiếu huyệt của hắn, bạch ngân chân nguyên cuồn cuộn như sóng biển, không ngừng cọ rửa vách khiếu huyệt. Trải qua khoảng thời gian này. Cửu các cảm nhận rõ ràng Bạch Ngân chân nguyên biến hóa rất chậm. So với trước đây, có thể nói là không có biến hóa. Trên đời tuyệt đối không có loại công pháp nào có thể tu luyện bằng cách ngày ngày nằm trên giường đá giác hơi. Cửu các sáng tạo ra vô tình cổ đạo. Ban đầu quá trình tu luyện vô cùng thuận lợi, từ thanh đồng đến xích thiết, hắn ta đột phá trong lúc hôn mê. Từ xích thiết đến Bạch Ngân cũng không cần cố gắng tu luyện, tự nhiên mà thành. Nhưng cảnh giới tiếp theo. Nhìn từ hiện tại, căn bản không thể nào nước chảy thành sông. Bản mệnh cổ của cửu cát là tâm nhãn cổ tam chuyển. Theo lý luận của cổ tiên mông trạch, cổ trùng tam chuyển còn được gọi là bạch ngân tiên cổ. Điều này có nghĩa là nếu bản mạng tiên cổ của hắn không thể tấn thăng tứ chuyển, trở thành hoàng kim tiên cổ, vậy thì khiếu huyệt của hắn sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, cả đời chỉ có thể dừng lại ở tam chuyển. Thực ra, hắn có một con tứ chuyển cổ trùng. Chính là hoàng kim cổ lan thú cổ. Nếu đổi bản mạng tiên cổ, liệu tu vi cổ đạo của hắn có thể đột phá tứ chuyển hay không? Cửu cát nằm trên giường đá, vừa được giác hơi, vừa suy tư về cổ đạo. Lúc này, mười mẫu ruộng rau cũng đã nhú lên những mầm non xanh mơn mởn. Trong mai rùa có gà, có cá, có thỏ, tràn ngập không khí điền viên yên bình. Đối với hữu tình chi đạo, nhân cổ hợp nhất. Bản mệnh cổ chính là cổ trùng cùng cổ sư đồng sinh cộng tử, tâm ý tương thông. Nhân cổ hợp nhất. Người là cổ, cổ là người. Đối với cổ sư hữu tình chi đạo, căn bản không thể nào thay đổi bản mệnh cổ. Cổ trùng chết, đồng nghĩa với việc bản thân cũng chết. Thay đổi bản mệnh cổ chẳng khác nào tự sát, nhưng cửu các tu luyện vô tình cổ đạo. Người và cổ tuyệt đối đối lập. Cổ trùng chỉ là công cụ để lợi dụng. Một món công cụ thì có gì mà không thể thay đổi? Theo lý thuyết, vô tình chi đạo căn bản không nên tồn tại bản mệnh cổ, nhưng trên thực tế, nó lại tồn tại. Bên trong mai rùa. Cửu cát khoanh chân ngồi xuống. Vân kính tâm hồ hiện lên, phản chiếu bản thân hắn. Ý thức của cửu cát chia làm hai. Một phần ý thức thông qua vân kính tâm hồ quan sát bản thân, một phần khác tiến vào trong khiếu huyệt, bên trong khiếu huyệt. Bản mệnh cổ tâm nhãn cổ đang bơi lội trong biển Bạch Ngân Chân Nguyên. Vỏ ngoài màu lam của tâm nhãn cổ dưới sự bao bọc của Bạch Ngân Chân Nguyên càng thêm rực rỡ. Trần thường chuyển thủy tức cổ, tam chuyển vô cực cổ, tam chuyển hỏa độc cổ và tứ chuyển lan thú cổ vây quanh tâm nhãn cổ, lúc gần lúc xa. Thông qua vân kính tâm hồ, cửu cát có thể quan sát toàn bộ khiếu huyệt, cho dù quan sát bao nhiêu lần, tâm nhãn cổ vẫn luôn ở vị trí trung tâm, được những cổ trùng khác bảo vệ. Đây có lẽ chính là đặc thù của bản mệnh cổ. Nếu cưỡng ép di chuyển vị trí của bản mệnh cổ, liệu có thể thay đổi được nó hay không? Nghĩ là làm. Nửa ngày sau. Cửu cát nghi hoặc mở mắt, hắn phát hiện cho dù làm cách nào cũng không thể thay đổi được kết cấu này. Cửu cát có thể khống chế hoàn toàn những cổ trùng này, có thể để chúng di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong khiếu huyệt, ngay cả khi cửu cát sắp xếp năm con cổ trùng thành hình chữ thập cho dù đặt tâm nhãn cổ ở vị trí đầu tiên hay cuối cùng thì không lâu sau năm con cổ trùng lại trở về hình dạng cũ tâm nhãn cổ nằm ở trung tâm bốn con còn lại vây quanh sau hai ngày nghiên cứu cửu các phát hiện ra không phải bốn con cổ trùng kia chủ động vây quanh tâm nhãn cổ mà bản thân tâm nhãn cổ đã là trung tâm của khiếu huyệt khiếu huyệt là một nơi kỳ diệu nó vừa vô cùng nhỏ bé lại vừa vô cùng rộng lớn thoạt nhìn Tâm nhãn cổ di chuyển tự do trong khiếu huyệt, nhưng thật ra, ranh giới của khiếu huyệt luôn di chuyển theo tâm nhãn cổ. Bởi vì khi quan sát tâm nhãn cổ, cửu cát không chú ý đến khiếu huyệt, cho nên vẫn luôn không phát hiện ra điều này. Khiếu huyệt lấy bản mệnh cổ làm trung tâm, đây chính là mối liên hệ giữa chúng. Muốn thay đổi bản mệnh cổ, cần phải thay đổi cả trung tâm của khiếu huyệt. Điều này có thể gây tổn thương cho bản thân, chương 566 – Chim sẽ rình sau một công tử. Bọn họ cắt lúa mạch xong rồi. Giọng nói của tiểu phương vang lên bên tai. Cửu cát đang nằm trên giường đá hưởng thụ liệu pháp giác hơi, cuối cùng cũng mở mắt. Mấy ngày nay, cửu cát chỉ có rất ít thời gian biến thành sói ra ngoài bắt thỏ, phần lớn thời gian hắn đều nằm trên giường đá, vừa hưởng thụ, vừa tu luyện. Nhìn ra bên ngoài qua lớp mai rùa. Cửu cát thấy mấy mẫu ruộng đã được thu hoạch xong, theo yêu cầu nhiệm vụ. Cửu Các chỉ cần mang theo 10 thạch lúa mạch về hồ lô quan giao nộp là được. Mặc dù Cửu Các không xuất hiện, nhưng năm tên nông phu do Vương Cường dẫn đầu bàn bạc, quyết định quay trở về theo đường cũ. Bởi vì lúc đến không gặp nguy hiểm, lúc cắt lúa mạch cũng không gặp nguy hiểm, lúc trở về chắc cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Năm gã nông phu không có túi trữ vật, mỗi người vác một đầu đòn gánh, vừa vặn gánh 10 thạch gạo lên đường. Năm gã nông phu vốn đã mặc lục mao thần trang, Bộ y phục ấy nặng đến mấy chục cân, nay lại thêm đòn gánh nặng trăm cân, mỗi người phải gánh hơn một trăm năm mươi cân. Chúng cắn răng gánh gạo đi trên đường làng, nhưng chưa được mấy bước. Một đạo động quan đã đáp xuống trước mặt. Kẻ đến chính là Trần Thụ Sơn. Trần Thụ Sơn quay người lại. Phục. Một luồng khí tức hôi thối bốc lên nồng nặc. năm gã nông phu như vương cường đều bị hung cho ngất đi, cửu cát nhìn ra ngoài qua mai rùa thấy luồng khí đen kịt như vật chất thật, bèn nhíu mày, vẻ mặt chán ghét. Số gạo này không ăn được nữa, hay là mang về trải nhiệm vụ vậy? Sau khi bọn nông phu bị hung nhất, gã cổ tiên trần thụ sơn kia vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cái hồ lô đen. rồi từ trong hồ lô, hắn lấy ra năm con bọ hung đen thui, nhét vào miệng mỗi người một con. luyện cổ chia làm ba bước. bước đầu tiên, nuôi dưỡng cổ trùng nguyên thủy. bước thứ hai. Lai giống và loại bỏ giới tính. Bước thứ ba, thử cổ. Dùng người sống để loại bỏ trứng chết và trứng nguy hiểm, những quả còn lại mới có thể cấy vào cơ thể. Cửu các lấy quyển luyện cổ tàng trang ra xem. Quyển luyện cổ bút ký của ông Đạo Nhân đã bị cửu các thiêu hủy, khi ấy cửu các nào biết gì về luyện cổ? Một là thấy thủ đoạn dùng người sống thử cổ thật quá mức tàn nhẫn, hai là tự thấy nếu dùng người sống luyện cổ thì khó mà che giấu được nên dứt khoát thiêu hủy, miễn cho bản thân không nhìn được, tự mình luyện cổ, luyện cổ tàn trang, viết về luyện cổ, ngôn ngữ xúc tích, khi trước cửu các xem không hiểu lắm, nay kết hợp với những gì đã học, lại có cách lý giải khác hẳn. Nằm con bọ hung này không phải trứng, mà là côn trùng sống, côn trùng sống chui vào người. Năm đó, bản thân ta cũng bị tâm nhãn cổ trực tiếp chui vào trong đầu, ăn mất con mắt phải không? Cửu các cười khổ. Về lý thuyết. Năm gã nông phu này có thể sống thêm 10 ngày nữa. 10 ngày sau, tất cả đều sẽ bỏ mạng, có kẻ thậm chí còn không chịu nổi đến 10 ngày. Chỉ thấy gã cổ tiên Trần Thù Sơn kia vác năm gã nông phu đến dưới một cốc đại thụ, bắt đầu kiểm tra hơi thở của từng người một cách cẩn thận, thậm chí còn dùng chân nguyên giúp họ đã thông kinh mạch. Dù sao cũng côn trùng sống chui vào cơ thể, không giống như cổ trùng từ trong trứng nở ra. Kiểm tra một lượt, trần thụ sơn một tay xách một tên bỏ đi chỉ còn lại ba gã nông phu nằm đó sau khi trần thụ sơn rời đi một con sói xám lén lút xuất hiện nó ngậm mai rùa đen đi đến bên cạnh một gã nông phu rồi nhét mai rùa vào bên hông gã sói xám biến mất một lát sau một đạo động quang đáp xuống trần thụ sơn lại đến hắn xách một gã nông phu hóa thành động quang rời đi chẳng bao lâu sau Trần Thụ Sơn lại quay lại lần thứ ba. Lần này, hắn vác theo gã nông phu cuối cùng, rồi xách theo một đòn gánh lương thực, hóa thành động quang rời đi. Chưa hết. Trần Thụ Sơn lại quay lại. Hắn một tay xách một đòn gánh, hóa thành động quang rời đi, trong một hang động trên vách núi. Lối vào hang động bị cây cối che khuất, vô cùng bí mật. Trong hang động, có một cái đỉnh đồng xanh khổng lồ. Bên trong đỉnh đồng, Vô số hung trùng đang chém giết lẫn nhau. Bên cạnh đỉnh đồng, là những tấm da thú được ngâm trong nước. Những tấm da thú này đều nhỏ bằng bàn tay, là da của hỏa thiêm thư. Ngoài những tấm da được ngâm, còn có những tấm được phơi khô. Ngâm xong lại phơi khô. Những tấm da thú này sẽ được dùng làm giấy vẽ bùa lửa. Bên cạnh chỗ chế tác da thú là một chiếc bàn đá, trên bàn có bày bảy, tám cây bút lông cùng với rất nhiều lọ mực được điều chế từ máu của yêu thú hỏa thiềm thừ. Đi sâu vào trong hang là hai gian nhà lao. Trong một gian, năm gã nông phu mặt lục mau thần trang nằm ngủ ngang, gian bên cạnh giam một nữ tử đang hôn mê. chương năm trăm sáu mươi bảy, chim sẻ trình sau hai nàng ta da trắng hơn tuyết, mày ngài như vẻ, dung nhan tuyệt mỹ. Tiến sâu vào bên trong nữa là giường đá của trần thụ sơn cùng một số vật dụng sinh hoạt đơn giản, ngoài ra không còn gì khác. Lúc này, ở lối vào hang động có đặt hai chiếc đòn gánh chất đầy lương thực mà năm gã nông phu vừa thu hoạch được. Lúc này, Trần Thụ Sơn vừa đặt hai chiếc đòn gánh xuống, bèn hóa thành động quan rời đi. Còn ba đòn gánh nữa. Số lương thực này không phải Trần Thụ Sơn chuẩn bị cho hắn, mà là cho Bạch Ấu Anh. Khi Bạch Ấu Anh tỉnh lại, nàng cũng cần ăn cơm, bản thân hắn ti tiện như vậy, chỉ cần được ăn cơm Bạch Ấu Anh đã tiêu hóa qua là mãn nguyện rồi. Khi Trần Thụ Sơn một tay một đòn gánh, từ xa bay về hang động. Cửu Cát biết ngay tên này chắc chắn còn phải ra ngoài một chuyến nữa. Một chuyến mất khoảng nửa canh giờ. Hoàn toàn đủ. Lúc Trần Thụ Sơn vừa rời đi. Trong nhà lao. Đột nhiên xuất hiện một nam tử trần truồng. Kẻ đó chính là Cửu Cát. Hắn thúc giục thiên tàn trận văn. Năm gã nông phu đang hôn mê được đưa vào trong mai rùa đen. Nhà lao được làm bằng gỗ. Nhưng không thể tùy tiện phá hỏng, trên đó có dáng bùa chú, đặc biệt là giang giam nữ tử bên cạnh càng được dáng nhiều hơn. Cửu cát ném mai rùa ra. Ngay khi rời tay, hắn đã hóa thành một làn khói đen chui vào trong mai rùa. Mai rùa rơi vào trong giang nhà lao đối diện. Nữ tử đang hôn mê trong lao biến mất. Cửu cát lại xuất hiện, nhẹ nhàng ném mai rùa ra, làm theo cách cũ, lại một lần nữa xuyên qua nhà lao. Trên giường đá của Trần Thụ Sơn chỉ có một chiếc gối và một chiếc chăn bông, ngoài ra còn có một chiếc trương gỗ nhỏ. Cửu Các trực tiếp đưa tất cả vào trong mai rùa. Tiếp đó, cửu Các tiếp tục đi ra ngoài, mang theo cả bút lông vẽ bùa. Mực được điều chế từ máu hỏa thiềm thừ cũng không tha. Cả trăm tấm da cốc đang được treo cũng bị hắn lấy đi. Một trận cùng phong thổi qua. Số da cốc đang được ngâm cũng biến mất đỉnh đồng xanh và lũ cổ trùng bên trong biến mất sáu thạch lương thực biến mất cửu cát ném mai rùa ra khỏi hang ngay khi rời tay cửu cát hóa thành một làn khói đen biến mất mai rùa bay ra khỏi hang động trên vách núi rơi xuống đất sau khi tiếp đất một con sói xám ngậm mai rùa bỏ chạy ngay khi nó vừa chui vào rừng trần thụ sơn một tay xách một đòn gánh trở về hang động ơ trần thụ sơn sững sờ ít nhất năm giây hắn lại bay ra khỏi hang xác định đây chính là hang động của mình bạch ấu anh trần thụ sơn như điên lao vào trong à tiếng kêu thảm thiết vang lên từ sườn núi con sói xám ngậm mai rùa khóe miệng lộ vẻ đắc ý chưa đầy một canh giờ con sói xám đến một thung lũng rẽ qua khúc cua này đi thêm hai dặm nữa là đến cửa ải hồ lô Cửu cắt tìm một nơi kín đáo, giấu mai rùa đi. Rồi biến mất. Rồ đã không hề bị động vào, cái rương cũng không mở, ta đã chuyển cái đỉnh dưỡng cổ kia ra đất hoang rồi. Lý Tiểu Thúy vội vàng nói. Nữ nhân này là sao? Bị hôn mê. Ta dùng chân nguyên thử rồi, là một võ tiên, Lý Tiểu Thúy nghiêm mặt nói. Võ tiên hay cổ tiên? Không rõ chân khí của ta vừa tiến vào kinh mạch của nàng đã bị cản lại. Vậy tạm thời chưa động đến nàng ta, ta xử lý năm tên nông phu này trước đã. Cửu Các đi đến trước mặt Vương Cường, xé toạc bộ lục mau thần trang dày cọc trên người gã, một chưởng ấn vào ngực gã. Côn trùng sống chui vào người, hắn có thể trở thành cổ sư đã là vạn hành. Lý Tiểu Thúy nói, Cửu Các không nói gì, vận chuyển chân nguyên màu bạc trong không khiếu vào cơ thể Vương Cường. Vương Cường chỉ là người thường, Kinh mạch không thông, cửu cát chỉ có thể dùng chân nguyên màu bạc từ từ thẩm thấu vào. Một lát sau. Cửu cát xuyên qua cơ thể vương cường, luyện hóa con cổ trùng trong người gã. Vương cường co giật, rồi há miệng, một con bọ hung được bao bọc bởi ánh sáng bạc bay vào không khiếu của cửu cát. Cửu cát làm theo cách đó, nhanh chóng luyện hóa con bọ hung trong cơ thể bốn gã nông phu còn lại, đưa tất cả vào không khiếu. Những con cổ trùng này là Là độc dịch cổ hoặc độc khí cổ. Không phải là phải ăn sao. Đó là do bản thân chúng tự ăn. Cửu Cát nghiêm mặt nói. Ý ta là vừa hay có thể dọn dẹp nhà xí. Lý Tiểu Thúy giải thích. Cửu Cát phất tay, năm đạo ngân quan bao lấy năm con bọ hung bay vào nhà xí trong sân. Sau đó, Cửu Cát đi đến bên cạnh nữ tử áo trắng, truyền chân khí từ nê hoàng cung vào cơ thể nàng. Chân khí trong nê hoàng cung của Cửu Cát mang theo khí tức thanh linh. Khác với chân nguyên của võ giả, ngược lại có phần giống tiên nguyên. Chân khí không bị cản trở, nhanh chóng chảy khắp cơ thể nữ tử áo trắng. Chương 568, chim sẽ trình sau ba vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân. Trên mặt hồ gợn sóng, dần dần hiện ra hai bóng người. Một người là cửu cát, người còn lại là nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng không phải cổ tiên, nhưng trong nê hoàng cung nơi linh đài của nàng lại có một luồng khí đen. Một lát sau, cửu các buông tay nữ tử ra. Tam hồn thất khiếu, thần hồn không ở trong linh đài, nữ nhân này nhất thời nửa khắc sẽ không tỉnh lại, cứ để nàng ta trong mai rùa, sẽ không có chuyện gì đâu. Lý Tiểu Thúy gật đầu, rõ ràng là đã yên tâm hơn nhiều. Dù sao nữ tử này cũng võ tiên, một khi tỉnh lại chắc chắn sẽ rất phiền phức, nàng ta đã tu luyện đến cảnh giới võ tiên, có thể nhịn ăn, dù có nằm bao lâu cũng không chết đói đợi ta rảnh rỗi sẽ nghiên cứu sau cửu cát nói hắn vẫy tay năm con bọ hung sau khi dọn dẹp nhà xí xong bày đến trước mặt hắn lúc này năm con bọ hung đều bóng nhảy rõ ràng là đã ăn no nê lý tiểu thúy vô thức lùi lại một bước cửu cát cũng lộ vẻ ghét bỏ cổ trùng chỉ là công cụ ở vùng đất mông trạch đầy rẫy độc trùng này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu vừa mới dọn dẹp nhà xí xong đã đưa vào không khiếu Dù cửu cát không để tâm cũng phải suy nghĩ cho tâm nhãn cổ, thủy tức cổ, vô cực cổ. Cửu cát phất tay, ném nằm con độc cổ vào trong đỉnh. Đỉnh đồng xanh Là nơi để các cổ trùng nguyên thủy chém giết lẫn nhau. Bước đầu tiên của việc nuôi dưỡng cổ trùng Cửu cát có không khiếu, có thể khống chế cổ trùng một cách tuyệt đối, vì vậy hắn không cần tiến hành lai giống, cũng không cần dùng người sống để thử cổ, tránh được rất nhiều phiền phức sau khi năm con bọ hung này được đưa vào đỉnh đồng xanh giống như năm vị vua trở về chúng vốn là sản phẩm của những trận chém giết trong đỉnh đồng sau khi trải qua quá trình lai giống và loại bỏ giới tính này được đưa trở lại đỉnh đồng chúng không chém giết lẫn nhau mà mỗi con chiếm cứ một phương lũ hung trùng vốn đang chém giết điên cuồng trong đỉnh đồng xanh sau khi năm con bọ hung này xuất hiện đều tự động chia thành năm nhóm nhận chúng làm đại ca cửu các chợt nảy ra một ý ra lệnh cho năm con bọ hung Mệnh lệnh thứ nhất là không được sử dụng thần thông độc khí, tránh trường hợp con độc khí cổ trong đó xì hơi trong mai rùa của hắn. Mệnh lệnh thứ hai là chém giết lẫn nhau, hắn chỉ cần con mạnh nhất còn sống. Cửu cát đậy nắp đỉnh đồng lại, từ trong đỉnh tỏa ra ánh sáng xanh lục đáng sợ, từng giọt độc dịch màu xanh lục nhỏ xuống từ trên đỉnh, ăn mòn mặt đất thành những cái hố sâu, lũ gà, thỏ xung quanh thấy vậy đều chạy xa khỏi đỉnh đồng xanh. Năm con cổ trùng vừa đến... Lũ hung trùng kia không còn cách nào khác, hoặc là biến dị, hoặc là bỏ mạng. Giúp ta mặc binh dũng giáp trụ vào, hai tỷ muội nhà họ phương nhanh nhẹn mặc giáp cho cửu cát. Sau đó, cửu cát khởi động thiên tàn trận văn. Năm gã nông phu đang hôn mê cùng ba đòn gánh gạo đều được đưa ra khỏi mai rùa, cửu cát mặc binh dũng giáp trụ, cất mai rùa vào thắt lưng, sau đó vận chuyển chân nguyên, giúp một gã nông phu đã thông kinh mạch. Một lát sau nông phu vương cường từ từ tỉnh lại vừa tỉnh gã đã nôn thốc nôn tháo lâu sau vương cường ngồi bệt xuống đất thở hổn hển bốn gã nông phu còn lại cũng có phản ứng tương tự sắc mặt ai nấy đều trắng bệt khó chịu như vừa nuốt phải rùi bọ năm người bọn họ không phải nuốt rùi bọ mà là thứ còn kinh tởm hơn rùi bọ gấp mười lần cửu các không muốn giải thích nhiều đã tỉnh rồi thì vác gạo về đi cửu các tay cầm trường thương muốn một đường Đi trước dẫn đường. Vương Cường cùng bốn gã nông phu khác sau một hồi lâu mới hoàn hồn. Ba người ngơ ngác vác gạo lên, hai người còn lại đi theo sau cửu cát. Đi qua thung lũng. Sáu người đến cửa ải hồ lô. Một gã giáo úy mặc giáp đen chặn bọn họ lại, cửu cát đưa ngọc bài và thư tín nhiệm vụ, gã giáo úy mới cho sáu người đi vào cửa ải hồ lô qua một con đường đặc biệt. Vị võ tiên canh giữ cửa ải dẫn sáu người đi vào một con đường. Con đường đó là một thân cây rỗng. Bên trong thân cây có mùi vị rất kỳ lạ. năm gã nông phu vác gạo đi vào trong không hề cảm thấy khó chịu. Nhưng gạo trong đòn gánh của bọn họ lại xuất hiện rất nhiều côn trùng nhỏ. Ngay cả mọc gạo cũng bò ra, cửu cát liếc nhìn những con côn trùng nhỏ, quả nhiên côn trùng trong mông trạch xuất hiện ở khắp mọi nơi. Không biết gỗ nguyên thạch này thuộc chủng loại gì mà lại có thần hiệu khu trùng đến vậy. Sáu người đi qua gỗ nguyên thạch. Thuận lời tiến vào hồ Lô Quang. Cửu Cát mang theo năm nông phu tìm được Lưu Tham Quân để giao trả nhiệm vụ. Lưu Tham Quân sau khi cân lương thực, liền ký tên và đóng dấu lên thư nhiệm vụ, chương 569, chim sẻ trình sau 4 sau đó, Cửu Cát cầm thư nhiệm vụ chạy đến trạm gác tiền tiêu mong trạch. Tạo Tham Quân ở trạm gác tiền tiêu thêm cho Cửu Cát 300 công huân trên ngọc bài thân phận. Sau khi thêm công huân xong. Cửu Cát lại chạy tới chỗ quân tịch để thay đổi quân tịch. Hắn đợi ở bên ngoài quân tịch nửa ngày, cuối cùng Cửu Cát cũng đổi được quân tịch của binh sĩ, lúc này hắn cho rằng mọi chuyện đã xong xuôi, nào ngờ tham quân ở quân tịch lại nói, quân tịch của ngươi tuy đã đổi thành binh sĩ, nhưng vẫn không có cách nào nhập hộ. Ngươi nhất định phải treo danh dưới trướng một vị du kích tướng quân. Đây là thư hỏi lệnh, ngươi hãy mang đến quân vụ xử đưa cho tàu tham quân, hắn sẽ sắp xếp cho ngươi treo danh dưới trướng một vị tướng quân. Ta mới từ chỗ hắn đến đây. Cửu cát nói với vẻ mặt mơ hồ, bảo ngươi đi đâu thì ngươi đi. Tham quân ở quân tịch nói với vẻ mặt không kiên nhẫn. Cửu cát cầm thư hỏi lệnh, lại vội vàng chạy tới chỗ tàu tham quân. Đây là văn kiện mà quân tịch xử bảo ta mang về cửu cát vừa nói vừa đưa văn kiện cho tàu tham quân. Tàu tham quân nhận lấy thư hỏi lệnh, nói với vẻ mặt khó xử, hiện tại mỗi một vị du kích tướng quân đều đến chỗ ta đòi người ta cũng không biết nên sắp xếp ngươi cho ai. Ta có thể tự mình lựa chọn không? Cửu Cát hỏi dò, ngươi có quen biết du kích tướng quân nào sao? Có. Là ai? Lãnh Ngọc Trinh, Cửu Cát buộc miệng nói. Lãnh tướng quân. Có vấn đề gì sao? Nàng ấy chưa bao giờ đến quân vụ xử đòi người, hơn nữa thích hành động một mình, làm nhiệm vụ chưa bao giờ dẫn theo ai. Tào Tham Quân nhíu chặt mày nói. Xem ra lãnh Ngọc Trinh ở đây cũng không có quan hệ gì với ai, đây quả là một chuyện tốt đối với cựu cát, tạo tướng quân, thực không dám giấu dến, ta và lãnh tướng quân là người quen cũ, ngươi chỉ cần báo tên của ta, nàng ấy nhất định sẽ bằng lòng gặp ta, cựu cát tự tin nói. Không được. Không được. Tạo xương quân lắc đầu ngoài ngoại. Vì sao không được? Lãnh tướng quân, hiện tại đang nhận nhiệm vụ đi vào sâu trong mông trạch, bây giờ không có ở hồ Lô quan Phải chờ bao lâu, chuyện này khó nói trước. Có lẽ 10 ngày, có lẽ 20 ngày, thậm chí có thể vĩnh viễn cũng không đợi được tàu tham quân vừa nói vừa xua tay. Ồ, vậy ta có thể chờ không? Ở đây ở trọ khách điếm sẽ tiêu hao công huân, vàng bạc thì căn bản không ai cần, trừ phi là ngũ trảo kim nguyên, nếu chờ 20 ngày, với số công huân của ngươi e là phải tiết kiệm một chút, tàu tham quân nhắc nhở. Ta có thể đến sa mạc dựng lều, cửu cát nói. Bớt. Tào tham quân hung hăng vỗ bàn, là quân sĩ, ngươi phải phục tùng sự sắp xếp. Ta đã nghĩ kỹ sẽ sắp xếp ngươi vào dưới trướng vị du kích tướng quân nào rồi, vừa vặn vị tướng quân này cũng có nhiệm vụ cần phải chấp hành. Tào tham quân vừa nói vừa cầm bút viết, sau đó viết xong thư hỏi lệnh. Ngươi hãy cầm lấy nó đến quân tịch sử đi. Cửu các nhận lấy thư hỏi lệnh, sau đó lại đi đến quân tịch sử. Hắn tiếp tục xếp hàng ở cửa quân tịch sử, tiếp tục chờ đợi. Cũng may là buổi chiều không có nhiều người đến làm việc, nửa canh giờ sau, cửu cát đi vào quân tịch sử. Ngươi sẽ treo danh dưới trướng kiều tướng quân, quân tịch của ngươi xem như không còn vấn đề gì nữa, mau giao ngọc bài thân phận của ngươi lên đây, chúng ta cần phải đúc lại. Cửu cát lấy ngọc bài thân phận của mình từ trong mai rùa ra, sau đó đưa cho đối phương. Đúc lại ngọc bài thân phận cần bao lâu? Hai tháng. Phải tốn nhiều thời gian như vậy sao? Quân tịch của ngươi phải giao cho phủ mông trạch tướng quân phê chuẩn và chuẩn bị hồ sơ, ngoài ra ngươi còn phải tấn thăng làm hiệu ý, cũng cần phải thông qua trình tự của phủ tướng quân, hai tháng đã là nhanh lắm rồi, vậy trong khoảng thời gian này ta phải làm sao? Chúng ta sẽ cấp cho ngươi một quân tịch bằng chứng tạm thời. Cửu cát đã phải mất cả ngày trời, cuối cùng mới hoàn thành được việc. Hắn đương nhiên không cần phải đến quân nhu sử, lần trước cửu cát đã giải quyết một tên hiệu ý, trong mai rùa của hắn có sẵn một bộ nhân lúc đi nhà xí cửu các liền thay một bộ giáp đen của hiệu úy vào phải nói là rất vừa người sau đó cửu các mặt giáp đen của hiệu úy lại đến quân vụ sự của trạm gác tiền tiêu tạo tham quân tìm một tiểu binh bảo hắn dẫn cửu các đi tìm kiều tướng quân kiều tướng quân mặc thường phục dáng người gầy gò nhưng rất trắng chắc tóc tai tùy ý xõa trên vai thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi chỉ thấy kiều tướng quân ngồi oai vệ trên một tảng đá lớn Nhìn cửu cát đang mặc giáp đen với vẻ mặt chăm chọc, nói, ngu xuẩn Ngươi muốn đi theo bổn tướng quân tiến sâu vào mông trạch, mặc một thân thiết bị như vậy, chẳng lẽ còn sợ chết chưa đủ nhanh sao? Chương 570, mông trạch nhất dạ một ngươi phải nhớ kỹ. Ở mông trạch, cho dù là phạm nhân hay võ tiên, thì lục mao thần trang là trang bị không thể thay thế, nó còn tốt hơn bất kỳ pháp y nào, ta cho ngươi một ngày để dùng chăn bông, đất cùng với cỏ xanh làm một bộ lục mao thần trang cho riêng mình sau khi làm xong ngày kia chúng ta sẽ xuất phát tiến sâu vào mông trạch để chấp hành quân vụ kiều tướng quân vừa nói vừa phun nước miếng tung tóe nhiệm vụ gì cửu các tò mò hỏi trộm trứng của trạch trạm phi long hiện tại tính cả ngươi là ba người có điều lúc xuất phát hẳn là có thể bổ sung thêm vài người nữa dù sao gần đây cũng có nhiều tân binh kiều tướng quân vừa nói vừa gãi đầu vị này là tống tân nguyên một võ sư tam phẩm Tuy võ công không cao, nhưng rất cơ trí, muốn sống sót trong mông trạch, điều quan trọng nhất là phải dựa vào đầu óc chứ không phải dựa vào võ công, hai người các ngươi làm quen với nhau đi. Kiều tướng quân vừa nói vừa vẫy tay, gọi một nam tử đang quét dọn gian phòng trong trút lâu ra. Nam tử kia cũng mặc thường phục, thoạt nhìn giống như một phạm nhân. Tống Tân Nguyên Trương Cửu Cát Hành ngộ, hành ngộ, hai người chấp tay chào hỏi, trạm các tiền tiêu mông trạch. Trong một thử ruộng lúa mạch, một con thải hồng thố đang gặm cỏ dại trong ruộng lúa mạch, ngay bên cạnh tiểu thố có một cái mai rùa đen. Bên trong mai rùa đen lại có một động thiên khác. Trong động thiên tiểu viện, cửu cát ngồi bên cạnh bàn đá. Tiểu phương đang rửa chân cho hắn, một tay hắn bưng ly trà, một tay thì cầm một quyển sách. Trên bàn đá còn có một cái rương gỗ, bên trong để vài quyển sách. Lần này cửu cát xem là một quyển luyện cổ bút ký. Quyển luyện cổ bút ký này là do Trần Thụ Sơn tặng cho hắn. Trong luyện cổ bút ký ghi chép rất kỹ càng phương pháp luyện chế độc khí cổ và độc dịch cổ. Cửu các chỉ xem một phần nhỏ ở đầu luyện cổ bút ký, về phần nội dung phía sau như tính loại tạp giao và thử cổ trên người sống thì đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Trên mảnh đất hoang cách đó không xa. Một cái cổ chung bằng đồng thau cực lớn không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương của côn trùng. Hiện tại bên trong cổ chung chỉ còn lại ba con bọ hung. Trong đó hai con bọ hung và thuộc hạ do chúng thống lĩnh đều đã tử trận. Bây giờ bên trong thanh đồng cổ chung đã hình thành cục diện tam quốc. Một con là độc khí cổ, hai con còn lại là độc dịch cổ. Trong đó độc khí cổ là chịu thiệt thòi nhất, bởi vì cửu cát đã hạ lệnh cho nó không được phép phóng thích độc khí, cũng may là kháng độc của nó rất cao, độc dịch của những con bọ hung khác không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho nó. Bọn chúng hoàn toàn dựa vào trùng giáp, lợi trảo và bản tính hung ác để chiến đấu bên trong thanh đồng cổ chung. Ba con bọ hung đều đã bị cửu các luyện hóa, cho nên cho dù có ngăn cách bởi thanh đồng cổ chung, thì hắn vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng quá trình chiến đấu của chúng. Đây là điều mà những cổ tu khác không thể nào làm được. Một bên cảm nhận trận chiến nguyên thủy của cổ trùng, một bên lật xem luyện cổ bút ký, cửu các làm vậy không phải là vì muốn học tập. Mà là muốn dựa vào góc độ cao hơn để thăm dò bí mật sâu xa nhất của việc luyện cổ. Nếu như cửu các đoán không lầm. Con cuối cùng giành được thắng lợi hẳn là độc khí cổ, nó là một loại nguy trùng, bản thân nó vẫn chưa hoàn toàn đánh mất năng lực sinh sôi nảy nở. Điều này có nghĩa là nếu như đem độc khí cổ cấy vào cơ thể người sống, nó sẽ coi thân thể con người như một cái giường ấm để sinh sôi nảy nở, có lẽ chính bởi vì nó chưa hoàn toàn mất đi năng lực sinh sôi nảy nở. Cho nên tính hung ác của nó mới mạnh mẽ nhất, so với hai con độc dịch cổ còn lại thì mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Phương Ngươi đừng chỉ lo xoa chân, phía trên cũng xoa cho ta nữa, cửu cát phân phó. Vâng, Tiểu Phương gật đầu đáp ứng. Cửu cát đặt luyện cổ bút ký xuống, sau đó lấy một quyển sách khác từ trong rương gỗ ra. Lần này là một quyển phù lục thư. Trong phù lục thư ghi chép ba loại hỏa phù, loại thứ nhất là viêm bạo phù, Loại thứ hai là hỏa cầu phu, loại thứ ba là hỏa xa phu. Tên Trần Thụ Sơn kia hẳn là đang tu luyện hỏa mạch. Một tên tu luyện hỏa mạch lại có thể hợp nhất với độc khí cổ, trở thành nhân cổ hợp nhất, cái gọi là hữu tình chi đạo chẳng qua chỉ là đang bóp méo nhân tính. Cửu các vừa nói vừa ném quyển phù lục thư trong tay lên bàn, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường, nhân tính có thể co giãn, thứ bị vặn vẹo trong nhân cổ hợp nhất căn bản không phải là cổ trùng, mà là nhân tính, Cửu các lẩm bẩm tự nói. Chương 571, mông trạch nhất dạ hai được rồi. Lau chân xong rồi thì đi ra ngoài đi, cửu các buôn quyển sách trong tay xuống, nói. Bên kia, Lý Tiểu Thúy và Tiểu Hoa đang giúp cửu các chế tạo lục mau thần trang, nguyên liệu của lục mau thần cửu các yêu cầu bọn họ thêm khung xương vào trong lục mau thần trang, như vậy buổi tối hắn có thể nhân lúc bọn họ không để ý mà chuồng êm, sau đó lén lút chui vào mai rùa đen, hưởng thụ ôn hương Nguyễn Ngọc. Cả ngày hôm đó cửu cát đều không bước ra khỏi mai rùa đen. Mãi cho đến tối. Cửu cát khoác một chiếc áo ngủ, từ trên giường đứng dậy, sau đó đi đến mảnh đất hoang. Trải qua hai ngày hai đêm, trận chiến bên trong thanh đồng cổ chung rốt cuộc cũng kết thúc. Trong cả thanh đồng cổ chung chỉ còn lại duy nhất một con cổ, con độc khí cổ có năng lực sinh sôi nảy nở kia đã giành được thắng lợi cuối cùng, có điều nó cũng đang hấp hối. Một đạo ngân quan lóe lên. Độc khí cổ bay vào trong tay cửu cát. Bạch ngân chân nguyên không ngừng tẩm bổ cho nó. Thế nhưng cho dù như vậy, sinh mệnh lực của độc khí cổ vẫn đang không ngừng trôi đi. Cho dù đặt nó vào trong không khí của mình, thì nó cũng sẽ chết. Làm cách nào mới có thể khiến nó sống sót? Phương pháp duy nhất để nó sống sót chính là để nó ký sinh trên người sống, dùng huyết nhục của con người để tẩm bổ cho nó, như vậy nó mới có thể khởi tử hồi sinh. Huyết nhục tẩm bổ Ánh mắt cửu cát trở nên sắc bén. Bên trong mai rùa đen. Tiểu hoa cô nương đang ngủ say sưa trên giường, đột nhiên cảm thấy có người vỗ nhẹ vào mặt mình. Cửu cát công tử, tiểu hoa cô nương e lệ nói. Ta muốn ngươi giúp ta một việc, không được. Công tử, hay là huynh tìm tiểu thúy và tiểu phương đi, mùi mùi, mùi mùi đang hành kinh, tiểu hoa cô nương nói với giọng nhỏ như mũi kêu. Chính là bởi vì ngươi đang hành kinh, ta mới muốn, cửu cát nói. A. Tiểu Hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp cả mai rùa đen. Bên ngoài mai rùa đen lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, Tiểu Phương và Lý Tiểu Thúy vội vàng mặc quần áo vào, sau đó xuống giường. Bọn họ ở trong mai rùa đen, ngày thường chỉ trồng hoa trồng cỏ, buổi tối cho dù có không ngủ thì ban ngày vẫn có thể tranh thủ ngủ bù. Tiểu Phương sau khi xuống giường, liền dựa vào ánh trăng, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi: Mỗi lần đến kỳ, nàng ta đều như vậy sao? Lý Tiểu Thúy nhíu mày hỏi. Hừ. Đương nhiên là giả vờ cho công tử xem Tiểu Phương Hừ lạnh nói, dưới sự tẩm bổ của phế huyết và bạch ngân chân nguyên của cửu cát, sinh mệnh lực của độc khí cổ cũng không có dấu hiệu ngừng lại, cuối cùng nó vẫn chết. Nếu như đem con độc khí cổ này cấy vào trong cơ thể Tiểu Hoa, có lẽ nó sẽ không chết. Thế nhưng không cần thiết. Cổ trùng chẳng qua chỉ là công cụ mà thôi. Còn Tiểu Hoa là người có thể giúp hắn. Húng hồ ở mông trạch cũng không thiếu cổ trùng, bởi vì cửu các không hiểu rõ quy luật luyện cổ, hiện tại hắn cũng chỉ đang thử nghiệm, cho nên lần thất bại này cũng nằm trong dự liệu, nếu thành công mới là ngoài ý muốn. Mà quy luật chính là tổng kết vô số lần thất bại và thành công, chỉ cần có kiên trì, giỏi quan sát, giỏi tổng kết, hơn nữa phải có dũng khí thử nghiệm, cuối cùng nhất định có thể nắm giữ được quy luật, để cho bản thân mỗi một lần luyện cổ đều thành công. Lúc này trời đã sáng, cửu các mặt lục mao thần trang do Lý Tiểu Thúy và Tiểu Hoa vội vàng làm xong, đi ra khỏi mai rùa đen. Cửu các mặt lục mao thần trang, đi tìm kiều tướng quân, mà kiều tướng quân cũng đã chiêu mộ đủ người. Tính cả cửu các tổng cộng có 5 người. 5 người bọn họ rời khỏi hồ Lô Quang, đi về phía sâu trong mông trạch. Kiều tướng quân mang theo tổng cộng 4 người. Ngoại trừ Tống Tân Nguyên, những người còn lại cũng giống như cửu các. Đây là lần đầu tiên đi theo kiều tướng quân tiến vào mông trạch, bao gồm cả kiều tướng quân, tất cả mọi người đều mặc lục mau thần trang. Màu xanh biếc. Mọi người di chuyển không nhanh, bởi vì lục mau thần trang rất dày và nặng. Trên đường đi, tất cả mọi người đều im lặng không nói gì. Mọi người yên lặng duy trì đội hình, tiếp tục tiến về phía trước. Nửa ngày sau. Mọi người nghỉ ngơi ở chỗ này ăn chút lương khô đi, ta đi dò xét tình hình trước kiều tướng quân nói xong liền chui vào trong rừng cây rậm rạp tống huynh tại sao chúng ta phải đi trộm trứng của trạch trạm phi long cửu cát đột nhiên hỏi tống tân nguyên kinh ngạc nhìn cửu cát nói đương nhiên là vì muốn kiếm quân công một quả trứng của trạch trạm phi long trị giá một ngàn quân công chỉ cần chúng ta tìm được một ổ thì tất cả mọi người ở đây đều có thể trở thành thượng sĩ chương năm trăm bảy mươi hai Mong trạch nhất dạ ba ý ta là tại sao phủ tướng quân lại ban bố nhiệm vụ này. Có lẽ là vì triều đình muốn cống phẩm, gần đây số lượng cống phẩm triều đình cần có vẻ nhiều hơn. Ta nghe nói tiểu hoàng tử sắp được phong làm thái tử, triều đình muốn mở yến tiệc, cho nên phải chuẩn bị một ít thứ hiếm lạ. Tiểu hoàng tử nào? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Đương nhiên là phong trục ngọc, vị hoàng tử duy nhất do đường kim hoàng hậu sinh ra, một gã hiệu úy khác nói. Phong trục ngọc sắp làm thái tử rồi sao? Hẳn là vậy. Con gái chung tể tướng làm hoàng hậu, cháu ngoại của lão tất nhiên cũng nên trở thành thái tử. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Cửu Cát Yên lặng lắng nghe, không xen vào. Xem ra chung hoàng hậu lại tìm một kẻ đóng giả con trai cho mụ ta. Thật thú vị. Cũng không biết chung thuấn hoa đưa con nhà ai lên ngôi vị thái tử nữa. Hoàng huynh. Ngươi ăn cái gì vậy? Tống Tân Nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi. Lúc này trong tay mọi người đều cầm bánh bột ngô, chỉ có một người trong tay không chỉ có bánh bột ngô, mà còn có thêm cả thịt, ở mông trạch, thịt là vật hiếm có, thỏ thanh thảo tuy phổ biến, nhưng lại có độc, cần phải đưa đến sa mạc cách ly mười mấy ngày mới có thể ăn, ăn một con thỏ ít nhất phải hai mươi điểm công huân. Bởi vậy, ít ai ở đây ăn thịt. Hoàng đại trụ liếc nhìn mọi người, cười khà khà nói, châu chấu chiên dầu. Tống Tân nguyên liếm môi. "Không độc sao?" "Không độc." "Ngươi thử xem." Hiệu úy Hoàng đại trụ lại lấy ra mấy con châu chấu chiên từ trong túi trữ vật, chia cho mỗi người một ít, Cửu Các cũng nhận lấy châu chấu, cùng vào bánh ngô, cắn một miếng, thơm giòn, vị ngon sảng khoái. "Vị không tệ." "Châu chấu gì đây?" "Chắc là châu chấu đó." Cửu Các nhíu mày nói. "Không sai, đúng là châu chấu." Trong mông trạch làm gì có châu chấu? Tổng Tân Nguyên nói. Đúng vậy. Trong mông trạch độc trùng lợi hại quá nhiều, chúng kìm hãm lẫn nhau, căn bản không có cơ hội cho châu chấu thành yêu. Cửu các phụ họa. Ta bắt được ở sa mạc. Châu chấu sa mạc. Vị ngon đấy, còn nữa không, đồ tốt này, ta cũng không còn nhiều. Hoàng đại trụ lộ vẻ khó xử. Đúng lúc này. Kêu tướng quân trở về vẻ mặt nghiêm nghị nói với mọi người, phía trước có độc chướng, các ngươi đều mang thanh linh đan chướng. Mọi người cùng gật đầu. Năm người cùng xuất phát, mỗi người ngậm một viên thanh linh đan trong miệng, xuyên qua màn độc chướng màu vàng. Trong màn độc chướng màu vàng có mùi đất nồng nặc, cửu cát không chỉ duy trì huyền cương hộ thể, mà còn mở ra vân kính tâm hồ. Vân kính tâm hồ soi rõ bản thân, xuyên qua mặt hồ gợn sống, cửu cát có thể quan sát trạng thái của bản thân bất cứ lúc nào. Trong màn độc chướng màu vàng, ngoài trừ tầm nhìn bị hạn chế, những thứ khác đều không có gì bất ổn. Nhìn trạng thái của vân kính tâm hồ, có vẻ cửu cát không cần dùng đến thanh linh đan. Đi được một canh giờ. Năm người mới vượt qua màn độc chướng màu vàng, đến một vùng đầm lầy cực kỳ lầy lội. Trong đầm lầy lầy lội tĩnh mịch này, năm người cẩn thận di chuyển suốt một ngày, cho đến khi trời chiều. Trời sắp tối, kiêu tướng quân tìm cho mọi người một chỗ nghỉ chân. Đó là một ngôi nhà đổ nát giữa núi rừng. Nóc nhà đã không còn, tường cũng chỉ còn ba mặt, mà ba mặt tường ấy cũng chỉ còn lại những bức tường cục cao bằng một người. May mà ở đây có sàn nhà lát đá xanh, ít nhất ngủ trên sàn nhà còn khô ráo, tốt hơn ngủ trong đầm lầy không biết bao nhiêu lần. Xung quanh tường đổ nát, rêu xanh mọc đầy đất, yêu thú đi đêm trong đầm lầy rất nhiều, buổi tối căn bản không thể di chuyển, đêm này chúng ta hãy ở lại đây, các ngươi nhớ kỹ. Bàn đêm tuyệt đối không được lên tiếng, cũng không được ngáy ngủ, kẻ nào ngủ hay ngáy thì hãy mở to mắt ra mà ngủ. Dứt lời, kiều tướng quân đi đến góc tường nằm xuống. Nhìn từ xa, góc tường trông như thể bị một con yêu thú cỡ lớn nào đó thải ra một bãi phân khổng lồ, lâu ngày có mọc xanh ung. Ta ngủ cùng tướng quân, Tống tân nguyên lập tức đi tới bên cạnh kiều tướng quân nằm xuống. Một bãi cỏ xanh biến thành hai bãi cỏ xanh. Ta tự tìm chỗ khác. Cửu các liếc nhìn hai người còn lại, nói. Hai người còn lại gật đầu. Chẳng mấy chốc. Năm người đã tìm được chỗ nằm trong ngôi nhà hoang phế này. 300 năm trước, quân viễn chinh nhân tộc phát hiện ra mông trạch, thế như chẻ tre đánh vào sâu bên trong mông trạch. Có vị tướng quân nhân tộc thậm chí còn có ý định cải tạo mông trạch, biến nơi đầy rẫy độc trùng này thành vùng đất màu mỡ. Thế nhưng chỉ 200 năm sau, tình thế thay đổi, quân viễn chinh nhân tộc bị đẩy lui về sa mạc. Lập nên phủ tướng quân Mông Trạch Chỉ để lại một trạm gác ở khu vực Mông Trạch Mà nơi đổ nát hoang tàn này Chính là di tích năm xưa quân viễn chinh nhân tộc Để lại ở Mông Trạch Chương 573 Bắc cổ hoang giả một năm bãi cỏ xanh Xuất hiện một cách đột ngột ở góc tường đổ nát Trong đó có một bãi cỏ xanh Thậm chí còn nằm sát mép đầm lầy Cửu cát đặt mai rùa lên bức tường đổ Sau đó lặng lẽ khởi động thiên tàng trận văn Cửu cát biến mất Chỉ còn lại bộ lục mau thần trang dày cọc. Bên trong lục mau thần trang có phần khung chống đỡ, cửu cát hoàn toàn có thể ung dung thoát xác Người biến mất, chăn nệm vẫn còn. Vừa vào trong mai rùa, cửu cát đã ngửi thấy mùi lẩu cá thơm phức. Lúc này trong mai rùa, rau dưa vẫn chưa mọc, gà con mới nở, thỏ thanh thảo vẫn còn độc, trước mắt chỉ có thể ăn cá. Thịt cá được thái mỏng, trong suốt như ngọc. Bốn người ngồi quanh nồi lẩu, bắt đầu tán thưởng. Ăn hết một con cá, bốn người vẫn chưa no. Nhưng không sao. Hai cân mì được cho vào nồi nước dùng cá. Mì cá. Mỗi người một bát. Nước dùng cá ngọt liệm, ngon tuyệt. Ăn xong, mọi người lại tắm rửa. Đi đường cả ngày, cửu cát cần nghỉ ngơi cho thoải mái. Ngâm mình trong thùng tắm nước nóng, thật dễ chịu. Tắm rửa xong, dập tắt bếp lò. Lúc này đã là đêm khuya. Mông trạch, đầm lầy mông lung. Cây cối ở đây ung tùm, rừng rậm rạp, ban ngày đã âm u, ban đêm càng không cần phải nói, tối đen như mực. Công tử, mời người uống trà, tiểu phương bưng chén trà nóng đến bên cửu cát. Cửu cát nhận lấy chén trà, vừa nhấp một ngụm, vừa ngẩng đầu quan sát. Bên ngoài, vù vù vù. Trong màn đêm, xuất hiện những con mũi to bằng cái chậu. Không chỉ một con, mà là cả đàn những con mũi này có hoa văn như da hổ khi chúng vỗ cánh tiếng vo ve vang lên inh ỏi đó chính là mũi độc đầm lầy một con mũi độc đầm lầy đã khó đối phó cả đàn mũi độc đầm lầy thì dù là võ tiên cũng phải bỏ mạng cả đàn mũi độc đầm lầy không bay đi mà dừng lại phủ kín một vùng lúc này chắc chắn kiều tướng quân và những người khác không dám thở mạnh mũi độc đầm lầy thường đi thành đàn che kín cả bầu trời Là bá chủ đáng sợ nhất ở mông trạch, bất kể là người hay thỏ thanh thảo, khi gặp phải chúng đều chỉ có thể nằm im giả làm cây cỏ, mới mong thoát chết. Khoảng nửa nén hương sau. Vù vù vù. Đàn mũi độc đầm lầy lại bay đi, nhưng vẫn còn sót lại vài con. Có lẽ là bị thương, có lẽ là mệt mỏi. Trong khu nhà đổ nát này còn khoảng 3-4 con mũi độc đầm lầy, số lượng này căn bản không đủ tạo thành uy hiếp, nếu chỉ có một mình Cửu cát có lẽ hắn đã ra tay bắt vài con mũi độc đầm lầy ném vào thanh đồng cổ xem có thể tạo ra được giống mới nào hay không đúng lúc này một chiếc lưỡi màu hồng nhạt bắn ra xuyên thủng một con mũi độc đầm lầy một con thằn lằn toàn thân dính đầy bùn đất từ trong bóng tối bò ra phụt phụt phụt chiếc lưỡi màu hồng nhạt liên tục bắn ra xuyên thủng những con mũi độc đầm lầy còn lại rồi nuốt chửng đó là thằng lằn đầm lầy ban ngày ẩn mình trong bùn đất ban đêm ra ngoài kiếm ăn. Khứu giác của nó rất nhạy bén. Chiếc lưỡi trẻ đôi của nó liên tục thò ra thuộc vào, dường như cảm nhận được vài bãi cỏ xanh có gì đó kỳ lạ. Thằng lằn đầm lầy bò về phía một bãi cỏ trong số đó, chiếc lưỡi hồng hào mềm mại không ngừng liếm láp bãi cỏ. Đúng là cỏ thật. Dưới lớp cỏ là đất. Lớp đất rất mỏng, bên dưới là chăn, bên dưới lớp chăn là một vỏ giả, đó chính là hoàng đại trụ, nằm trên giường đá. Cửu cát có thể cảm nhận được tình hình vô cùng căng thẳng. Với tu vi võ sư nhị phẩm, hoàng đại trụ muốn giết con thằng lằn này không khó. Vấn đề là sau khi giết nó, mùi máu tươi sẽ thu hút rất nhiều yêu thú khác. Nếu yêu thú kéo đến quá nhiều, mọi người sẽ không thể giả vờ được nữa. Nếu cửu cát cứ ru rú trong mai rùa một mình, e là không ổn. Chỉ thấy con thằng lằn đầm lầy thè lưỡi thăm dò tảng cỏ chỗ hoàng đại trụ. Càng ngày càng đến gần. Đột nhiên, con thằng làng đầm lầy giống như bị kinh hãi vội vàng lùi về sau. Kho Kho, hoàng đại trụ ngấy. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng lại dọa con thằng làng đầm lầy sợ hãi. Con thằng làng đầm lầy này chỉ là một tiểu yêu, trong đầm lầy thuộc tầng lớp thấp nhất. Nghe thấy tiếng ngấy, đương nhiên là sợ hãi. Con thằng làng đầm lầy quẩy đuôi, xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng tối. Vút Cửu cát đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời đen kịt dường như có yêu thú khổng lồ nào đó bay qua, yêu thú này tuyệt đối là đại yêu. Một khi trên mặt đất xảy ra chiến đấu, động tĩnh trên mặt đất nhất định sẽ thu hút sự chú ý của đại yêu trên không, đến lúc đó ai cũng không chạy thoát. Vào ban đêm trong đầm lầy, vẫn là giả làm thực vật như rau cải, thỏ trắng, có lẽ mới là cách sinh tồn hợp lý nhất. Chúng ta đi ngủ thôi. Cửu cát ngáp một cái. Chương 574, bắt cổ hoang dã hai đêm đã khuya. Nên đi ngủ rồi. Nhưng cửu các còn chưa kịp bước vào phòng ngủ, con thằng lằn đầm lầy kia lại bò về. Qua mai rùa, cửu các rõ ràng cảm nhận được sự hoảng loạn của con thằng lằn đầm lầy. Tối qua các ngươi cũng chưa ngủ ngon, các ngươi về phòng ngủ đi, tối nay ta ngủ trên giường đá ở sân nhỏ. Vân công tử Hai cô nương Lý Tiểu Thúy và Phương Hoa đi vào trong nhà ngủ. Cửu cát thì nằm thoải mái trên bàn đá ở sân nhỏ, quan sát thế giới bên ngoài qua mai rùa. Con thằng lằn đầm lầy phát ra tiếng gầm gừ, rõ ràng là tiếng gầm gừ yếu ớt. Phía sau con thằng lằn đầm lầy, mấy tảng cỏ vẫn bất động, thậm chí có một tảng cỏ còn phát ra tiếng ngáy. Trong màn đêm, một con quái vật hình người mập mạp đang chậm rãi tiếp cận con thằng lằn đầm lầy. Con thằng lằn đầm lầy lùi về phía tảng cỏ chỗ hoàng đại trụ. Con thằng lặng đầm lầy này vô cùng gian xảo. Nó phát hiện ra điểm bất thường của mấy tảng cỏ trong căn nhà đá này. Là tiểu yêu, nó không dám đi trêu chọc, nên đã dẫn một con quái vật đến, chuẩn bị ném đá dò đường. Không thể xem thường. Trong Mai Rùa Cửu Cát nghiêm nghị nói, theo con quái vật hình người mập mạp càng lúc càng đến gần, tiếng gầm gừ của con thằng lặng đầm lầy cũng càng ngày càng dữ tợn. Qua Mai Rùa, Cửu Cát cũng cuối cùng đã nhìn rõ con quái vật hình người. Đó không phải là một con yêu thú, mà là một đàn. Đó là một con quái vật hình người được tạo thành bởi vô số côn trùng. Trên người con quái vật chằng chịt toàn là côn trùng. Trên trán con quái vật có một con côn trùng màu xanh lam. Con côn trùng đó phát ra ánh sáng xanh lam yêu dị trong màn đêm. Chẳng lẽ đó là cổ trùng nguyên thủy của tâm nhãn cổ? Quá tối. Cửu Cát căn bản không nhìn rõ. Nếu đó là cổ trùng nguyên thủy của tâm nhãn cổ, vậy thì nhất định hắn phải có được. Theo như suy đoán của cửu cát về con đường cổ đạo của bản thân, hắn muốn tấn cấp lên cổ sư tứ chuyển chỉ có hai con đường. Một là đổi một con bản mệnh cổ tứ chuyển khác, hai là trực tiếp nâng cấp tâm nhãn cổ tam chuyển lên tứ chuyển. Bản mệnh cổ trùng đạt đến tứ chuyển trước, không khiếu biến hóa theo sau, thay đổi bản mệnh cổ trùng, cửu cát vẫn đang nghiên cứu. Còn lần trước để năm con bọ hung chiến đấu trong hũ cổ đồng, chính là hy vọng thông qua thuật luyện cổ trực tiếp nâng cấp cổ trùng. Bên ngoài, con thằng làng đầm lầy thấy con quái vật hình người không ngừng đến gần, còn yêu thú cường đại ẩn nấp trong đống cỏ vẫn không hề tỉnh giấc. Thế là con thằng làng đầm lầy dứt khoát chuông mất. Tốc độ chạy trốn của con thằng làng đầm lầy cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, con thằng làng đầm lầy chạy mất rồi. Nhưng con quái vật được tạo thành bởi vô số côn trùng nhỏ vẫn từng bước, từng bước tiến lại gần. Xong rồi. Theo hướng đi của con quái vật này, nhất định sẽ liên lụy đến hoàng đại trụ, thậm chí là kiều tướng quân. Tên hoàng đại trụ kia đã ngủ say như chết, xem ra phải dựa vào kiều tướng quân giải quyết. Hai chân của con quái vật hình người tuy nhìn có vẻ đang chuyển động, nhưng bên dưới chân nó lại là một tấm thảm được tạo thành bởi vô số côn trùng. Chân trước chân sau của tấm thảm không ngừng chuyển động, đẩy con quái vật hình người chậm rãi bước đi. Tốc độ chậm, nhưng ngược lại tạo ra một loại cảm giác áp bức. Như thể chỉ cần nó đến, tất cả đều sẽ bị nghiền nát thành bột mịn Ơ! Cửu các nhíu mày Kiều tướng quân, Tống Tân Nguyên và một gã hiệu úy khác đang nằm giả làm thực vật trên mặt đất, không chút do dự đứng dậy, bỏ chạy. Một gã võ tiên dẫn theo hai gã võ sư thượng tam cảnh tu luyện huyền cương bỏ chạy, tốc độ còn nhanh hơn cả con rắn bốn chân vừa rồi. Không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, có thể sống sót trong đầm lầy, quả nhiên không đơn giản. Cửu cát gật đầu tán thưởng. Chỉ là Tên vương bác đảng này Thật đáng chết Bán đứng đồng đội Cửu cát thầm mắng, lúc này tuy cửu cát đang ở trong mai rùa, hưởng thụ sự an toàn. Nhưng tên họ kiều kia không biết hắn đang ở trong mai rùa, hắn ta rút lui cũng không báo trước một tiếng. Còn có tên hoàng đại trụ ở ngay gần đó cũng không gọi hắn ta dậy rồi cùng chạy, chỉ lo tự mình chạy trốn. Tống Tân Nguyên và tên đồng đội kia chắc chắn là chưa ngủ, thấy kẻ cầm đầu bỏ chạy, tất nhiên cũng đi theo. Tên họ kiều kia nói muốn sống sót trong đầm lầy thì đầu óc nhất định phải lanh lợi, cái gọi là lanh lợi này chính là phải đi theo hắn ta. Cửu cát ở trong mai rùa tuyệt đối an toàn. Chắc chắn có thể sống sót. Vậy còn hoàng đại trụ? Hắn ta cũng chưa chắc đã chết. Tên hoàng đại trụ kia luôn mang theo châu chấu nướng bên người, nói không chừng là một gã cổ sư. Chương 575, bắt cổ hoang giả ba quan sát trước đã, con quái vật được tạo thành từ bầy trùng đã hoàn toàn tiến vào căn nhà đổ nát, thậm chí còn lướt qua mai rùa đặt trên bức tường đổ. Cửu các nhìn rõ ràng con quái vật này tất cả côn trùng trên người con quái vật đều là cùng một loại đó là một loại rất mềm mại màu xám có đốt còn con côn trùng phát sáng xanh làm yêu dị trên đầu con quái vật hẳn là chúa tể của những con côn trùng này côn trùng vốn là sinh vật sống theo bầy đàn kết thành bầy đàn để thành đạo mới là con đường tiến hóa bình thường của trùng yêu côn trùng mất đi khả năng sinh sản không thể đi theo con đường bầy đàn thành đạo mới phải lựa chọn con đường cá thể thành đạo ở khoảng cách gần như vậy cửu các xác định con cổ trùng màu xanh lam kia không phải là cổ trùng nguyên thủy của tâm nhãn cổ điều này khiến cho trái tim đang sụt sôi của cửu các nguội lạnh đi không ít cùng với tiếng côn trùng bò lạo xạo chằng chịt tiếng ngáy của hoàng đại trụ dừng lại hoàng đại trụ đã tỉnh nhưng bây giờ muốn chạy trốn đã muộn đã có rất nhiều côn trùng bò lên lưng hoàng đại trụ trên lưng là tấm thảm cỏ dưới tấm thảm cỏ là bùn đất dưới bùn đất là chăn bông dưới chăn bông mới là hoàng đại trụ lớp phòng ngự dày như vậy đừng nói là những con côn trùng nhỏ bằng ngón tay cái này cho dù là con ruồi độc đầm lầy to bằng cái chậu kia cũng không làm gì được hoàng đại trụ lần đầu tiên vào đầm lầy trong lòng hắn ta vẫn còn chút may mắn lúc này đừng nói là hoàng đại trụ cho dù là cửu cát vào lúc này cũng sẽ lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến nếu chỉ phải đối mặt với một hai con côn trùng lựa chọn của hoàng đại trụ có lẽ là đúng đáng tiếc là hắn ta phải đối mặt với cả một bầy đàn, một bầy đàn khổng lồ có trùng vương trấn giữ, dưới trướng có vô số côn trùng nhỏ. Chỉ thấy con quái vật hình người giơ cao một tay lên, bàn tay biến thành hình năm móng vuốt giữa không trung, bàn tay khổng lồ được tạo thành từ bầy trùng từ trên trời giáng xuống, hung hăng vỗ vào tảng cỏ. Ầm một tiếng, Huyền Cương nổ tung, Hoàng Đại trụ võ sư nhị phẩm vứt bỏ bộ lục mao thần trang nặng nề, cởi trần, mặc quần đùi đạp không bay lên Bịch. tay còn lại của con quái vật hình người hung hăng đập xuống trực tiếp bao phủ hoàng đại trụ huyền cương hộ thể của hoàng đại trụ chỉ chống đỡ được hai giây liền bị vô số côn trùng dùng vuốt sắt và độc dịch xé rách a tiếng kêu thảm thiết của hoàng đại trụ vang vọng trong màn đêm của đầm lầy vô số côn trùng nhỏ chui vào tai mắt mũi miệng của hắn ta giống như nước lũ nhấn chìm hắn ta Hoàng đại trụ căn bản không phải cổ sư, hắn ta chỉ là một gã võ sư gan to mà thôi. Đáng tiếc. Trong mai rùa. Cựu các vương tay chập một cái. Bộ dạ kiêu pháp y treo trên giá đã nằm gọn trong tay hắn. Nhanh chóng mặc dạ kiêu pháp y vào, sau đó lấy ra một viên lôi hỏa châu từ giá vũ khí. Hoàng đại trụ nhị phẩm tu vi, huyền cương hộ thể có thể chống đỡ công kích của bầy trùng trong hai giây. Hắn nhất phẩm tu vi... Huyền cương hộ thể ít nhất cũng có thể chống đỡ được hai giây. Hai giây là đủ. Cho dù bị bầy trùng bao vây, hai giây cũng đủ để hắn chui vào mai rùa. Hơn nữa bầy trùng này di chuyển chậm chạp, không thể bay, một khi hắn thi triển vô cực dịu pháp, có thể dễ dàng chạy thoát. Đã con trùng yêu này không làm gì được hắn, vậy thì nó phải cẩn thận rồi. Một con trùng yêu hoang dã tự nhiên, một con cổ trùng nguyên thủy. Bắt giữ Luyện hóa nghiên cứu ta đến thế gian này khai sáng cổ đạo cổ trùng nguyên thủy bày ra trước mắt há có đạo lý bỏ qua đã đến thì đừng hồng đi khởi động trận văn trên dạ kiêu pháp y cửu các hóa thành một làn khói đen thiên tàng trận văn một làn khói đen xuất hiện bên ngoài bên ngoài vốn là ban đêm cửu các khoác trên mình bộ đồ đen hoàn toàn hòa mình vào màn đêm vương tay chọc một cái Cất mai rùa đặt trên bức tường đổ đi, cùng lúc đó. Lôi hỏa châu ra tay. Viên lôi hỏa châu đen kịch ném về phía ngực bụng con quái vật hình người. ầm một tiếng. Ánh lửa chói mắt, trong màn đêm đen kịch lại càng thêm chói lọi. Con quái vật hình người được tạo thành từ bầy trùng sụp đổ trong tiếng nổ. Lôi hỏa châu nổ tung. Vô cực diệu pháp. Cửu cát gần như dịch chuyển tức thời xuất hiện trong bầy trùng. Huyền cương hộ thể của hắn đánh bật những con côn trùng nhỏ bay ra ngoài. Vương tay chọc một cái, cửu cát chính xác bắt được con cổ trùng phát sáng xanh lam yêu dị kia. Bắt giặc phải bắt vua trước. Vừa bắt được trùng vương, cửu cát lập tức khởi động thiên tàng trận văn. Trên đất chỉ còn lại một cái mai rùa. Trùng vương biến mất, cả bầy trùng sụp đổ. Chương 576, bắt cổ hoang dã bốn vô số côn trùng hoàn toàn bao phủ căn nhà đổ nát này chúng như thủy triều cuồn cuộn, con nào con nấy đều trở nên điên cuồng hai mắt chúng lóe lên ánh sáng đỏ rực một cuộc chém giết sắp sửa diễn ra một bầy đàn nhất định phải có một con vương nếu không bầy đàn này sẽ không thể tồn tại đây là quy tắc của côn trùng sau khi thành vương cả bầy đàn đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của nó bầy đàn sẽ là lợi khí của nó cũng nền tảng để nó thành đạo nhưng trùng vương chỉ là biến mất chứ không phải thật sự chết đi cuộc tàn sát của bầy trùng đang được ấp ủ Vẫn chưa bắt đầu. Giờ phút này. Trùng vương đã rơi vào tay cửu cát. Trong mai rùa, trùng vương liều mạng giải dụa trong tay cửu cát, độc dịch, độc dịch bắn tung tóe lên tay cửu cát, khiến cho lòng bàn tay cửu cát bốc khói trắng. Lúc này cửu cát đã biến thành hình dạng người sói. Sau khi khởi động lan thú cổ, năng lực phòng ngự của hắn tăng lên rất nhiều. Trong khiếu khiếu, bạch ngân chân nguyên biên cùng tiêu hao. Một lượng lớn bạch ngân chân nguyên tràn vào cơ thể trùng vương, luyện hóa trùng vương, biến nó thành cổ, thu vào khiếu khiếu, biến thành của mình. Nói về khí tức, con trùng vương hoang dã này nhiều nhất là tam chuyển, theo kinh nghiệm của cửu cát, bạch ngân chân nguyên có thể dễ dàng luyện hóa cổ trùng tam chuyển, nhưng con trùng vương hoang dã này lại có ý chí ngoan cường đến khó tin, so với lang thú cổ tứ chuyển còn khó luyện hóa hơn gấp trăm lần, gần như có thể nói là không thể luyện hóa. Sự ngoan cường của trùng vương vượt quá tưởng tượng của cửu cát, độc dịch màu xanh lam có lực ăn mòn cực mạnh, huyền cương của cửu cát sớm đã không chịu đựng nổi, nếu không phải hắn đã biến thành hình dạng lan yêu, e rằng bây giờ bàn tay đã sớm không còn. Mẹ kiếp! Cho mặt mũi lại không cần, ngươi cho rằng lão tử không luyện hóa ngươi được hay sao? Cửu cát gầm lên một tiếng, trực tiếp ném con trùng vương trong tay xuống đất. Chết đi! Cửu cát giơ chân hung hăng dẫm lên cơ thể yếu ớt của trùng vương, cửu cát không chỉ ra tay tàn nhẫn, mà còn động sát tâm, hoặc là ngoan ngoãn để hắn luyện hóa, hoặc là chết ngay lập tức. Trùng vương yếu ớt liên tục bị tấn công hai lần, gần như đã bị đánh cho bất tỉnh. Cửu cát dùng tay trái còn lành lặng tóm lấy trùng vương, bạch ngân chân nguyên lại tràn vào. Lần này trùng vương chỉ dãy dụ một chút trên mặt, sau đó liền không dãy dụ nữa, ngoan ngoãn tiếp nhận bạch ngân chân nguyên. Luyện hóa rồi. Vô cùng dễ dàng. Giống như luyện hóa trứng cổ trùng tam chuyển vậy, cổ trùng hoang dã nhất định phải đánh cho nó phục tùng rồi mới có thể luyện hóa, hoặc là phải để cho cổ trùng hoang dã biết, không chịu để hắn luyện hóa thì chỉ có một con đường chết. Cổ trùng và con người đều như nhau. Luôn có kẻ thức thời. Trong khiếu khiếu lại có thêm một con cổ trùng màu xanh lam. Con cổ trùng này cũng là trết, nhưng mềm mại hơn tâm nhãn cổ rất nhiều, cơ thể tròn vo. Trong bụng chứa đầy độc dịch, độc dịch chỉ là năng lực yếu nhất của con cổ trùng này, điểm mạnh của nó là có thể khống chế cả bầy đàn. Bầy đàn của nó sống trong đầm lầy, chuyên ăn những con yêu thú lớn trong đầm lầy. Chiếu trùng cổ Con cổ thứ sáu mà cửu cát có được. Cùng lúc một con rắn bốn chân chạy ra khỏi căn nhà đổ nát. Kiều tướng quân, Tống Tân Nguyên và một gã hiệu úy khác, mặc lục mau thần trang nặng nề, chạy như bay. Ba người chưa chạy được bao xa. Đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hoàng đại trụ, ba người không quay đầu lại, ngược lại còn chạy càng nhanh hơn. Ngoài hoàng đại trụ, còn có trương cửu cát, hẳn là cũng ngủ rồi. Đang lúc kiều tướng quân suy nghĩ tại sao trương cửu cát không bị bầy trùng giết chết. Một âm thanh khiến hắn ta há hốc mồm vang lên. ầm một tiếng. Ánh lửa gần như chiếu rõ cả khuôn mặt hắn ta. Lôi hỏa châu. Tên kia thật sự là muốn chết hành động này sẽ thu hút quái vật đáng sợ đến đây không thể chạy nữa bây giờ phải nằm xuống tống tân nguyên phản ứng còn nhanh hơn hắn ta lập tức bổ nhào về phía gốc cây ưu điểm lớn nhất của gốc cây là khô ráo trong đầm lầy khắp nơi đều là đầm lầy ẩm ướt và bùn đất lầy lội nơi tốt như vậy không phải muốn tìm là tìm được kiều tướng quân giơ chân đá tống tân nguyên ra sau đó tự mình nằm xuống gốc cây tên hiệu úy còn lại rất lanh lợi nằm sát bên người kiều tướng quân tống tân nguyên cũng biết lúc này vô cùng nguy hiểm cũng không quản bên dưới có phải bụng đất hay không lập tức lật người nằm xuống tiếng vỗ cánh như vang lên bên tai một con trạch long khổng lồ bay lượn trên đỉnh đầu mọi người trạch long đáp xuống phát ra tiếng gầm rú đáng sợ bầy trùng rút lui chỉ còn lại một cái mai rùa nằm trên mặt đất chương năm trăm bảy mươi bảy thiên đàng vương một trong mai rùa Cửu các ngẩng đầu nhìn con đại yêu trạch long này, làn da màu xanh, sải cánh rộng, hình dạng xấu xí, đây chẳng lẽ chính là trạch long? Mục tiêu nhiệm vụ quân sự lần này của bọn họ chính là trọng trứng của thứ này. lấy về làm gì? luộc trứng ăn sao? Trạch long bay lượn trên không trung vài vòng, sau đó đáp xuống đóng đổ nát hoang tàn, hai chân dẫm lên trên bức tường thành. gầm một tiếng gầm rú, bay trùng tập trung lại hoảng sợ bỏ chạy tán loạn trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng trạch long đảo mắt nhìn khắp nơi trong đống đổ nát ngoại trừ một cái mai rùa không phát hiện ra bất kỳ điểm nào khác thường mai rùa ấy chính là thiên tàng cung đã biến mất ngàn năm là bảo vật truyền thừa của thiên tàng minh há có thể là thứ mà một con yêu quái nơi đầm lầy có thể nhận ra không thu hoạch được gì con thủy trạch phi long đành phải sải cánh bay đi chờ khi thủy trạch phi long rời khỏi Cửu cát lại hóa thành một làn khói đen xuất hiện, hắn nhặt lấy mai rùa, lần theo dấu vết bầy trùng thủy trạch thoái lui như thủy triều mà đi. Cách đó không xa trong đầm lầy, Cửu cát đã hiện thân, trên người hắn hiện lên ánh sáng xanh mờ nhạt, lũ trùng thủy trạch mềm mại bò lên người hắn, nhưng lại không hề tấn công. Rất nhanh, bầy trùng thủy trạch đã bao bọc cửu cát thành một quả cầu trùng khổng lồ, quả cầu trùng hóa thành hình dạng một con quái vật khổng lồ. Đó là một con quái vật hình người vô cùng xấu xí. Con quái vật hình người chậm rãi di chuyển trong đầm lầy, tất cả sinh vật không kịp chạy trốn, kể cả những con thỏ xanh đang vỉnh mông lên trời cũng đều bị nuốt chửng. Hành động tuy chậm chạp, nhưng lại như bậc đế vương của đầm lầy, tuần tra lãnh địa của mình. Ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ. mông trạch với thảm thực vật ung tùm, khắp nơi đều xuất hiện những mảng sáng tối đang sen, ba bóng người mặc trang phục mũ xanh lại đến ngôi nhà đổ nát khi ba người đến gần một bóng người từ sau bức tường đứng dậy ngươi còn sống tống tân nguyên kinh ngạc hỏi may mà ngươi nấp sau tường hoàng đại trụ chết rồi cửu cát thở dài nói ai bảo hắn tối ngủ ngáy to thật sự cho rằng mông trạch là nơi để đi du lịch sao kiều tướng quân hừ lạnh nói hôm qua ta đã nhìn thấy thủy trạch phi long Phụ cận này ác hẳn có sào huyệt của chúng, chúng ta hãy tìm kiếm xung quanh đây. Tối nay ngủ ở đâu? Cửu Cát hỏi. Ngươi nghĩ cũng chu đáo đấy. Tối qua nơi này có thủy trạch phi long xuất hiện, vậy thì tạo Tuyết hẳn là ở gần đây. Chúng ta tìm quanh đây, kiếm được long đản thì mau chóng rời đi, không cần thiết phải cứ ở đây chờ đợi. Tuân mệnh. Mọi người nhìn nhau, chỉ có thể chấp tay đát. Bốn người bắt đầu đi vào đầm lầy thủy trạch phi long sống trên những cây đại thụ chúng sẽ xây tổ trên đó giống như loài chim kích thước thủy trạch phi long cực kỳ to lớn đại thụ mà chúng chọn làm nơi cư trú ắt hẳn cũng phải cực kỳ cao lớn mà phụ cận này có thể đáp ứng điều kiện này nhiều nhất cũng chỉ có ba cây các ngươi đi theo sát ta khi đến gần đại thụ nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng lên tiếng kiêu tướng quân vừa đi vừa dặn dò rất nhanh bốn người đã đến trước một cây đa cổ thụ khổng lồ cây đa cực kỳ rậm rạp có thể coi là một mình thành rừng loại rừng cây này không được vào kiều tướng quân nghiêm mặt nói để ta dạy cho các ngươi một cách không cần mạo hiểm chút nào cũng có thể phán đoán trong rừng cây này có thủy trạch phi long hay không phương pháp rất đơn giản chúng ta mỗi người canh giữ một hướng đông tây nam bắc canh một đêm chỉ cần có thủy trạch phi long ra vào vậy có thể phán đoán khu rừng đa này không nguy hiểm lắm chúng ta có thể vào dò xét nếu canh giữ một đêm mà không thấy thủy trạch phi long ra vào khu rừng đa này Vậy thì chứng tỏ trong khu rừng đa này có đại yêu lợi hại hơn thủy trạch phi long rất nhiều, chúng ta không nên vào, bây giờ ta phân công nhiệm vụ, tống tân nguyên, ngươi đi hướng đông. Tuân mệnh tần Thiên Lâm, ngươi đi hướng Tây Tuân mệnh Trương Cửu Cát, võ công của ngươi là cao nhất, đi xa một chút, đến hướng Bắc. Kiều tướng quân nói với giọng đầy ẩn ý, Cửu Cát liếc nhìn khu rừng đa rộng lớn, đi một vòng này e rằng phải mất hai ba canh giờ. Kiều tướng quân, không phải võ công của ngài là cao nhất sao? Ta là nói so với bọn họ, võ công của ngươi là cao nhất. Kiều tướng quân nghiêm mặt sửa lời, hoàn toàn giả vờ như không hiểu ý tứ trong lời nói của cửu cát. Vậy được rồi, thuộc hạ tuân mệnh. Các ngươi đến nơi rồi thì canh giữ một đêm, sáng mai tập hợp tại đây, báo cáo tình hình. Tuân mệnh. Ba tên hiệu úy lĩnh mệnh rời đi. Tống Tân Nguyên đi về hướng Đông. Cửu Cát đi theo tầng Thiên Lâm về hướng Tây, vòng qua hướng Bắc, chương 578, thiên đặng vương hai kiều tướng quân thì ở lại chỗ cũ. Tầng Thiên Lâm và Cửu Cát sống vai đi, im lặng hướng về phía Tây của khu rừng đa khổng lồ. Đột nhiên, Cửu Cát nằm sắp xuống đất. Phản ứng của tầng Thiên Lâm cũng rất nhanh, lập tức cũng nằm sắp xuống đất. Ngay trên đỉnh đầu hai người, một đạo quang mang lướt qua, bay vào khu rừng đa. Trương huynh, đó là võ tiên sao? Võ tiên sao có thể ngang nhiên như vậy, Ngươi xem kiều tướng quân kia cũng là võ tiên, mà không phải giống như chúng ta, khoác một thân lông xanh, giống như con rùa mà nằm bò trên mặt đất. Vậy nói như vậy là cổ tiên. Tám chín phần mười là vậy. Lại đợi thêm bảy tám nhịp thở. Không sao rồi, chúng ta tiếp tục lên đường. Cửu cát lên tiếng gọi. Lần này hai người càng thêm cẩn thận, đi cũng cực kỳ chậm. Mất khoảng hơn một canh giờ mới đến được phía tây của cây đa cổ thụ. Hai người tìm được một chỗ đất khô ráo. Trương Huynh, lúc này trời đã tối, chi bằng hai ta đóng quân tại đây. Tần Thiên Lâm khuyên nhủ. Lúc này nhiều nhất là xế chiều, căn bản không thể coi là trời tối, Tần Thiên Lâm nói như vậy là muốn cửu các làm việc úp sọt. Dù sao kiều tướng quân cũng không có mắt thần, cửu các có đi hướng bắc hay không hắn cũng không biết. Không ổn. Kiêu tướng, Trương Huynh đúng là thật thà. Tần Thiên Lâm cười cười, cũng không khuyên nữa. Đây không phải là vấn đề thật thà hay không, mà là vấn đề về võ đức, cửu các nghiêm mặt sửa lời. Lời này vừa nói ra. Tần Thiên Lâm rất là kính nể. Không nói nữa. Tần Huynh nghỉ ngơi sớm một chút, ta còn phải lên đường. Trương Huynh, đi thông thả. Vẫy tay tiễn biệt. Tần Thiên Lâm tìm một tảng đá nhẵn nhụi nằm xuống ở nơi có tầm nhìn rộng rãi. Cửu cát thì một mình đi vào rừng. Một lát sau. Cửu cát với bộ lông xanh biến mất, một con sói xám xuất hiện. Trong miệng con sói xám nằm chiếc mai rùa, chạy nhanh dọc theo bìa rừng đa khổng lồ. Vút. Một cây trường thương bằng gỗ bay tới. Con sói xám dễ dàng né tránh. Trong rừng đa. Một nam một nữ, hai mang nhân tộc. Mỗi người cầm vũ khí bằng gỗ, dẫn theo một con chó xông về phía cửu cát đã biến thành sói. Cửu cát biến thành sói xám liếc mắt nhìn, một chó hai người này, rồi chui vào bụi cây. Chó ở mông trạch còn to hơn cả sói, nói là chó chi bằng nói là sói còn hơn. Con chó kia xông về phía cửu cát, sau đó không còn sau đó nữa. Nam nhân và nữ nhân đứng tại chỗ gào thét, con chó mà họ nuôi, lại không có chút phản ứng nào. Bên trong mai rùa. Con chó yêu to lớn đã chết, xích viêm phi đao xuyên qua đầu nó, một đao kết liễu. Lúc này, lan thú cổ tứ chuyển đang ăn uống ngon lành. Lan thú cổ chịu ăn, chứng tỏ thứ này căn bản không phải chó yêu mà là lan yêu. Nói ra thì sói và chó cũng không phải dễ dàng phân biệt rõ ràng như vậy. Cửu các ngẩng đầu nhìn hai mang nhân tộc kia qua mai rùa, trên người bọn họ cũng vẽ sơn màu, nhưng lại không mặc lông vũ, mà dùng một loại dây leo mềm mại làm y phục. A Trác A Trác Mặc dù quân viễn chinh nhân tộc đã tiếp xúc với mang nhân tộc từ 300 năm trước, nhưng cho đến nay mang nhân tộc vẫn có ngôn ngữ riêng của họ. A Trác trong miệng hai mang nhân tộc này, chính là con làng yêu đang nằm chết trong mai rùa. Tìm kiếm hồi lâu, hai mang nhân tộc vẫn không thu hoạch được gì. Đột nhiên, khói đen lướt qua. Cửu các một kiếm đâm xuyên cổ họng một mang nhân tộc, tên mang tộc đó phát ra tiếng ọc ọc. Máu tươi từ cổ họng phun ra xối xả, máu không ngừng chảy, tiếng cũng không phát ra được. Lợi dụng tốc độ của vô cực cổ, cửu cát muốn chém giết người cùng cấp bậc dễ như trở bàn tay, huống chi tên mang tộc trước mắt này, tu vi nhiều nhất cũng chỉ là trung tam cảnh. A-Trác A-Trác Nữ mang tộc vẫn đang gọi tên con chó của mình, hoàn toàn không nhận ra bạn đồng hành của mình cũng đã biến mất, bên trong mai rùa. Vô cực cổ và tâm nhãn cổ được bao bọc bởi ánh sáng trắng bạc, một con ăn bên trên, một con ăn bên dưới. Một món ăn, hai cách ăn. Nữ mang tộc bên ngoài mất chó, lại mất bạn, nhưng vẫn hoàn toàn không biết gì mà gào khóc. Cửu cát nhíu mày. Xử lý nữ mang tộc này như thế nào đây? Giết, đối với mình không có chút lợi ích nào. Bắt vào để đùa bẩn, không được. Bây giờ vô cực cổ và lan thú cổ đều đang ăn. Thủ đoạn đối phó của mình giảm đi rất nhiều, lỡ như xảy ra sơ suất, được không bằng mất, không di chuyển còn hơn di chuyển, mình có mai rùa, vững vàng là được, không cần thiết phải gây chuyện. A-Trác Lỗ lỗ, A-Trác, lỗ lỗ, A-Trác Nữ mang tộc trốt cuộc cũng phát hiện ra lỗ lỗ cũng không thấy đâu. Chương 579, Thiên Đằng Vương Ba nàng Ta kêu tên con chó và năm nhân kia. Xung quanh trống rỗng, có một vẻ âm trầm khác thường. Không thể ở lại đây nữa. Phải quay về tìm trưởng lão, nhận ra nguy hiểm, bạch mạc, nữ mang tộc, như phát điên chạy trốn, lao vào khu rừng rậm mà nạn ta đã sống qua nhiều thế hệ. Bên trong mai rùa, tâm nhãn cổ và vô cực cổ đã ăn xong. Theo thường lệ, thi thể mang tộc này, cửu Các sẽ ném ra ngoài, nhưng lần này thì không. Chỉ thấy trên người cửu Các ánh sáng xanh lóe lên, cái đỉnh đồng xanh khổng lồ bị vô số con trùng nhỏ màu xám đẩy ra đám trùng nhỏ tạo thành một con trăng khổng lồ uốn éo bò lên thi thể sau đó thi thể này hoàn toàn biến mất chưa hết lan thú cổ tứ chuyển ăn lan yêu cũng chỉ mới ăn một phần nhỏ nhiều hơn nữa nó cũng không ăn nổi phần còn lại cũng giao cho côn trùng đầm lầy xử lý đám trùng nhỏ dày đặc sau khi ăn xong quay trở lại đỉnh đồng xanh tự động đậy nắp đỉnh lại ăn sạch sẽ không lãng phí chút nào xử lý xong cặn bã cửu các khoanh chân ngồi xuống đất Trong khiếu huyệt, bạch ngân chân nguyên nhanh chóng bị tiêu hao. Mảnh vỡ ký ức của mang tộc lỗ lỗ hiện lên trong đầu cửu cát. Dưới gốc cây đa khổng lồ, có một bộ tộc mang tộc gần ngàn người. Bộ tộc mang tộc này là di cư từ sâu trong mông trạch đến đây từ hơn 30 năm trước, thần linh mà bọn họ thờ phụng là một con yêu quái dây leo, gọi là thiên đằng vương. Thiên đằng vương là thực vật thành yêu, ý thức lãnh thổ không mạnh, cho nên trong rừng đa cũng có thủy trạch phi long cho dù là thiên đàng vương hay là thủy trạch phi long đều ăn thịt người nhưng bọn chúng thường không ăn mang nhân tộc về phần nguyên nhân có lẽ là thỏ không ăn cỏ gần hang bản thể của thiên đàng vương là cây đèn lồng cây đèn lồng trước khi thành yêu thích ăn mũi nơi nào có cây đèn lồng nơi đó mũi tuyệt tích cho nên trong rừng đa hầu như không có mũi ruồi côn trùng vạn vật trên thế gian này tương sinh tương khắc mông trạch là nơi yêu trùng khắp nơi Tất nhiên cũng có thứ khắc chế yêu trùng, chính bởi vì Thiên Đặng Vương khắc chế trùng mong trạch, cho nên bộ tộc mang tộc mới có thể sinh tồn dưới sự che chở của nó, cho dù là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ không có tu vi, cũng có thể an toàn sống ở sâu trong rừng đa. Ngoài ra, Thiên Đặng Vương sẽ kết trái, trái cây chia làm hai loại, một loại là quả xanh, một loại là quả đỏ. Mang nhân tộc gọi quả xanh là thanh thánh quả, quả đỏ gọi là hồng thánh quả hồng thánh quả một khi kết ra sẽ bị hái hồng thánh quả sau khi hái chỉ cho trẻ sơ sinh uống trẻ sơ sinh một khi uống vào cả đời sẽ không bị độc khí của thiên đàng vương mê hoặc độc khí của thiên đàng vương có thể dụ dỗ côn trùng chui vào trong đèn lồng và bị tiêu hóa trong đèn lồng côn trùng mông trạch cũng có linh tính biết trong rừng đa có thiên đàng vương cho nên căn bản sẽ không đến gần cho nên cho dù là mông trạch đầy rẫy côn trùng thiên đàng vương cũng thường xuyên bị đói bụng không có côn trùng để ăn, thiên đàng vương cũng sẽ ăn thịt người và động vật. Tộc mang tộc được thiên đàng vương che chở sẽ dâng con mồi mà mình săn được cho thiên đàng vương. Thứ mà thủy trạch phi long ăn thừa, bọn họ cũng sẽ dâng cho thiên đàng vương. Nếu như thật sự không tìm được thức ăn, mang nhân tộc sẽ hiến tế tộc nhân của mình cho thiên đàng vương. Đây chính là quan hệ cộng sinh giữa hai bên. Thanh thánh quả của thiên đàng vương không phải dùng để ăn, mà là một loại vũ khí. Nước ép vắt ra từ thanh thánh quả. Có độc tính cực mạnh, bôi lên vũ khí, cho dù là võ tiên trúng độc cũng sẽ hôn mê, nếu trực tiếp ăn thanh thánh quả thì sẽ hôn mê suốt đời, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Phương pháp giải độc chỉ có một, đó chính là ăn hồng thánh quả. Bởi vì độc tính của thanh thánh quả cực mạnh, cho nên có rất nhiều cổ tiên đến hái, dùng để đối phó với kẻ thù mạnh, nhưng cổ tiên không biết tác dụng của hồng thánh quả, bọn họ thậm chí căn bản không biết đến hồng thánh quả, hồng thánh quả vốn đã rất hiếm. Một khi xuất hiện sẽ bị mang nhân tộc hái xuống, hoặc là cho trẻ sơ sinh uống, hoặc là cất giữ. Bỏ hồng thánh quả vào trong hốc cây hòe có thể bảo quản rất lâu. Ngoài ra, cổ sư của Thiên Đặng Vương cũng không phải là tuyệt đối hữu hảo, rất nhiều cổ tiên tu vi thấp kém, khi hái thanh thánh quả, sẽ bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, bị Thiên Đặng Vương săn giết, cổ tiên dung hợp nhân cổ, người là cổ, cổ là người. Cho dù là yêu trùng lợi hại đến đâu cũng khó có thể chống lại mùi hương kỳ lạ do thiên đằng vương tỏa ra, sẽ không tự chủ được mà chui vào lòng nó, trở thành chất dinh dưỡng của thiên đằng vương. Chương 580, nhân phẩm của cửu các một ngược lại, võ tiên cho dù không ăn hồng thánh quả, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của thiên đằng vương. Nếu như gặp phải võ tiên xông vào rừng đa, trưởng lão mang tộc sẽ thổi tù và, thủy trạch phi long cư trú trong rừng đa, một khi nghe thấy tiếng tù và. Sẽ đến săn giết võ tiên. Như vậy, thiên đằng vương, tộc mang tộc, còn có thủy trạch phi long, cùng với cây đa bình thường này, liền tạo thành một mối quan hệ cộng sinh. Bên trong mai rùa. Cửu cát mở mắt, lần này tiêu hao bạch ngân chân nguyên, thu hoạch được rất nhiều tin tức hữu dụng. Hồng thánh quả kia sau khi ăn vào, có trăm lợi mà không một hại, nên nghĩ cách kiếm cho bằng được, thanh thánh quả cũng có thể kiếm một ít, dùng phương pháp luyện đan chiết xuất độc dịch. Sau đó bôi lên phi đao của mình, coi như là có thêm một tầng thủ đoạn đối phó. Thanh thánh quả, cửu cát lẩm bẩm. Cửu cát nghĩ đến một người mà hắn suýt chút nữa đã quên mất. Đẩy cửa phòng củi ra. Trong góc phòng củi nằm một người phụ nữ. Nữ nhân kia da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp. Cửu cát bế nàng ta lên, đặt lên đống cỏ khô trong phòng củi. Nữ nhân mặc áo trắng này là do cửu cát mang từ trong hang động của Trần Thụ Sơn ra đúng là ăn trộm lý nào lại bỏ sót dù sao cũng có mai rùa có thể lấy được gì thì lấy hết sau khi xác định nữ nhân này không thể tự mình tỉnh lại cửu các liền ném nàng ta vào phòng củi cửu các lại kiểm tra thân thể nữ nhân lật mí mắt nàng ta lên bắt mạch nghe nhịp tim các triệu chứng đều trùng khớp không sai rồi nữ nhân này nhất định là đã ăn thanh thánh quả trần thụ sơn kia nhất định là người quen cũ của nữ nhân này Cho nên lừa nàng ta ăn thanh thánh quả Sau đó giam cầm nàng ta Muốn giải độc thanh thánh quả Chỉ cần ăn hồng thánh quả Nếu như không ăn được thì ép thành nước Đổ vào cũng được Mình có thể cứu tỉnh nữ nhân này Kỳ thật Tiện tay có được một nữ nhân đang hôn mê Cũng không phải là không thể Nhưng vấn đề là nữ nhân này là một nữ võ tiên Một khi tỉnh lại Cửu các căn bản không khống chế nổi Hoàn toàn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn cực lớn Chi bằng như vậy? Còn không bằng để nàng ta yên lặng ngủ ở đây. Bây giờ có lẽ không nhìn ra được tác dụng gì, có lẽ sau này sẽ có. Lúc nào không hay. Quần áo của nữ nhân hôn mê lại bị tuột ra. Làn da trắng nõn, trơn nhẵn như ngọc. Cái này, cái này phải làm sao bây giờ? Ta là chính nhân quân tử. Cửu các mặt lại quần áo cho nữ nhân. Một lát sau. Cửu các ông nữ nhân mặc áo trắng quần áo sọc sệt đi ra khỏi phòng củi. Lúc này, Lý Tiểu Thúy đang nấu cơm, Tiểu Phương, Tiểu Hoa thì ở bên cạnh giúp đỡ. Công tử, sao Huynh lại bê nàng ta ra ngoài vậy? Tiểu Phương hỏi. Công tử, Huynh định làm gì? Tiểu Hoa hỏi. Cửu các đặt nữ nhân áo trắng lên giường đá, sau đó nói với Tiểu Phương, Tiểu Phương cô nương khi mùi trồng rau, phát hiện đất quá cứng thì phải làm sao? Tiểu phương giơ hai ngón tay ra vừa khoa tay múa chân vừa nói, đương nhiên là phải làm tơi đất trước. Nếu như quá khô, thì tưới nước. Ồ, cái đó, các mùi rút ống tre không phải là phải bôi dầu sao? Cửu các ấp úng nói. Đúng vậy, vậy bôi dầu không phải là tốt hơn sao? Công tử, huynh đang nói trồng rau sao? Ồ, tiểu phương lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu phương buông công việc trong tay xuống. Bắt đầu dùng hai tay xoa bóp tinh dầu để giúp đất tơi xốp hơn. Tiểu Hoa thì phụ trách gọt củ cải, củ cải quá mức quý giá không cho phép dùng dao gọt, chỉ có thể dùng mút. Lý Tiểu Thúy liếc mắt nhìn mấy người một cái, liền dời tầm mắt, đi nấu cơm. Bên cạnh cây đa khổng lồ. Trong bụi cỏ rậm rạp có một cái mai rùa, cửu cát không định rời khỏi mai rùa để tìm kiếm vị trí khác. Tối nay sẽ ở lại đây. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Phương và Tiểu Hoa. Cửu các đang cảm nhận được niềm vui khi làm một lão nông. Lỗ lỗ A Trác Nữ Mang Di Bạch Mạng dẫn theo một đám người, trở lại nơi nam Mang Di Lỗ lỗ và chó săn A Trác của nàng biến mất. Trưởng lão A Vượng Lỗ lỗ và A Trác chính là biến mất ở chỗ này. Nữ Mang Di Bạch Mạng nói Một lão già dáng người gầy gò, cơ bắp trắng chắc chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Mạng, đây chính là trưởng lão A Vượng. Đặc điểm rõ ràng nhất của lão chính là trên đầu mọc một bông hoa. Dây leo màu xanh cỡ ngón tay cái cúng quanh cổ của trưởng lão A Vượng, xuyên qua thái dương của lão, sau đó treo cao trên đỉnh đầu lão, dây leo rủ xuống, một đoá hoa đèn lồng nở rộ trên dây leo. Đoá hoa đèn lồng này chính là lực lượng mà Đại Yêu Thiên đàng Vương ban cho trưởng lão A Vượng. Thực vật thành yêu, cương đại và quỷ dị.